Hannibal, phần 6 Adelia Map nấu ăn mỗi khi hứng lên Và những khi cô bắt tay dòng nấu nướng, kết quả thật tuyệt vời Cô thuộc dòng giỏi Jamaica và Gula Và lúc làm món gà nướng, cô cẩn thận cầm cuốn quả ớt Scotland để lấy hạt đi Không chịu trả thêm tiền cho gà chặt sẵn Cô đã làm cho Stalin bận biểu với thớt và dao chặt Stalin, nếu cậu để nguyên con, nó sẽ không thấm gia vị như chặt ra đâu Đó không phải là lần đầu cô nói thế Đây, Stalin Cô nói Cầm dao chặt vào lưng con gà mạnh đến nổi vụn xương bắn cả vào tập về Như thế này này Cậu đang làm gì đó Quăng mấy cái cổ đi à Mang cái thứ con lành đó lại đây đi Giờ một phút sau Hôm nay tớ sẽ qua bưu điện Để gửi dạy cho mẹ tớ Tới hôm qua đó Lẽ ra đã có thể đem hộ cậu Cậu có nghe thấy gì ở bưu điện không Không có gì Máp gật đầu Mà không lấy gì làm ngạc nhiên Gà đến trống nói rằng Họ đang giấu thư của cậu Ai cơ chỉ thì nội bộ từ thanh ra bưu điện cậu không biết đúng không không vậy thì tìm ra bằng cách khác tụi mình phải giấu cho bạn của tớ bưu điện nha được thôi chúa ơi Adelia Stalin đã đứng ở quầy bưu điện mua tem mà chẳng thấy gì trên vẻ mặt của những nhân viên bận biệu phần đông họ là người Mỹ gốc Phi và cô biết một vài người trong số đó rõ ràng có ai đó muốn giúp đỡ cô nhưng thật là mạo hiểm nếu phải lãnh án trong khi sắp hưởng lương hưu rõ ràng ai đó đã tin tưởng Adelia hơn là Stalin Tuy có phần lo lắng Nhưng Stalin vẫn cảm thấy vui một chút Khi nhận được giúp đỡ từ đường dây nóng phì Mỹ. Có lẽ nó biểu lộ một nhận định ngầm Về tự vệ trong việc bắn Evada Romgo Nào Đập dập tỏi tay bằng cán dao Rồi để đây cho tới, Đập cả phần lá xanh nữa Adelia nói Khi đã xong phần chuẩn bị Stalin rửa tay Rồi đi ra gian phòng cực kỳ ngăn nắp của Adelia và ngồi xuống Một phút sau Adelia vừa bước vào Vừa và lau tay bằng một cái khăn lau dĩa Cái mã mẹ gì thế này Cả hai đều có thói quen nói tục mạnh miệng khi sắp đối mặt với chuyện chẳng lành. Trời đánh thánh giật tớ nếu biết đứa chó chết nào kiểm tra thư của tớ. Bạn tớ có thể điều tra tới văn phòng thám tử tư thôi. Không phải là vụ bắn nhau, không phải vụ Everda. Nếu họ kiểm tra thư của tớ, chắc hẳn vì bác sĩ Letter. Cậu đã đọc mọi thứ hắn gửi cho cậu rồi còn gì? Cậu với Crawford đã lần tìm nó mà. Quá rồi rồi. Nếu văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ FBI đang kiểm tra, thì tớ nghĩ sẽ có cách biết được. Còn nếu đó là văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ của bên Tư pháp, thì tớ không biết. Bộ Tư pháp và cơ quan trực thuộc của nó là FBI có văn phòng trách nhiệm nhiệm vụ riêng biệt, hợp tác với nhau trên lý thuyết và thỉnh thoảng cũng đụng nhau. Những tranh chấp như vậy trong nội bộ gọi là những giao tranh không có điểm dừng và những đặc vụ nào bị vướng vào đó đôi khi sẽ bị giìm bẹp dí. Thêm vào đó, tổng thanh tra bên Tư pháp, một người được bổ nhiệm vì chính trị có thể nhảy vào bất kỳ lúc nào mà đảm nhiệm mấy vụ nhạy cảm. Nếu họ biết Hayne Bolster đang âm mưu gì, nếu họ nghĩ hắn đang đến gần, họ phải cho cậu biết để tự bảo vệ bản thân chứ, Stalin. Có bao giờ cậu cảm thấy hắn ở đâu đó quanh cậu hay không Stalin lắc đầu Tớ không lo về hắn lắm Không phải như vậy Một thời gian dài tớ không mấy may nghĩ về điều đó Cậu biết cái cảm giác nặng như chị Cái cảm giác sấm sịch nặng nề khi sợ sạc sạch điều gì đó hay không Tớ chưa từng cảm thấy như vậy Tớ chỉ nghĩ là tớ sẽ biết nếu có rắc rối gì Cậu sẽ làm gì hả Stalin? Cậu sẽ làm gì để thấy hắn trước mặt Bất thịnh lên Cậu đã định được trong đầu sẽ làm gì chưa Cậu có tấn công hắn hay không Tớ sẽ vật hắn xuống ngay Nhanh như tức ấm quần của tớ vậy Adelia cười to Rồi sau đó thì sao Sẽ tùy thuộc vào hắn Cậu có bắn thắng hay không Để ruột gan tớ được giữ nguyên vẹn sao Cậu đùa à Chúa ơi tớ cầu cho chuyện đó không bao giờ xảy ra Adelia Tớ sẽ vui biết chừng nào nếu hắn bị bắt lại Mà không ai thương tích gì kể cả hắn Nói đây cậu biết Thi thoảng tớ nghĩ nếu như hắn bị dồn vào chân tường Tớ sẽ không ngại vào giúp hắn Đừng có nói như vậy chứ Với tớ hắn sẽ có cơ hội sống sót Tớ sẽ không bắn hắn vì tớ sợ hắn Hắn không phải người sói Còn tùy vào hắn Cậu sợ hắn à Tốt hơn là cậu nên sợ hắn vừa vừa thôi Cậu biết sợ là gì không Adelia Thật đáng sợ khi ai đó nói cho cậu biết sự thật tôi buông thay hắn thoát án tử hình Nếu được như vậy và hắn được vào tù Sợ thích nghiên cứu đủ khả năng giúp hắn được đối xử tốt Và hắn cũng không có đắc rối gì với bạn tù Nếu hắn bị bỏ tù Tớ sẽ cảm ơn hắn về đề nhắn của hắn Không thể bỏ phí một người điên tới nổi nói lên sự thật Phải có lý do gì khiến cho người ta kiểm tra thư của cậu? Họ nhận được lệnh từ tòa án và nó đã được duyệt qua. Chúng ta sẽ không mạo hiểm nếu chưa được thấy nó. Tớ sẽ không cho qua việc mấy đứa khốn nạn biết là hắn đến mà không nói với cậu. Ngày mai rồi cậu xem. Thẳng là Crawford phải nói với chúng ta. Họ không thể chuẩn bị tấn công Lester mà không được Crawford chấp thuận. Zack Crawford là quá khứ rồi Stalin. Cậu đã bị che mắt. Nếu như họ âm mưu chống lại cậu thì sao? Vì miệng lưỡi quá sắc sảo, vì không chịu ngủ với Grenler. Nếu vậy đó muốn loại bỏ cậu thì sao? Eh. Tớ nghiêm chỉnh về việc giấu kính nguồn tin của tớ nha. Chúng ta có thể làm gì cho người bạn của cậu ở bu điện được không? Chúng ta có cần làm gì không? Cậu nghĩ là ai sẽ đến ăn tối nào? Được rồi Adela, chờ chút, tớ nghĩ là tới hoàng tối chứ. Cậu có thể gói gì? Data vì việc đó. Không có gì đâu, thực sự tớ rất vui khi làm gì. Khi Stalin còn nhỏ, câu chuyện từ một căn nhà tạm bỡ ghép bằng tấm gỗ kêu kẹo kẹt khi trời nổi gió đến một căn nhà tường gạch đỏ chắc chắn ở cô nhị viện Lotterland. chỗ tồi tàn nhất mà gia đình ở trong giai đoạn đầu của tuổi thơ là căn bếp ấm áp nơi cô có thể ăn chung một quả cam với cha. nhưng thần chết biết những ngôi nhà bé nhỏ nằm ở đâu. nơi mọi người làm đủ việc nguy hiểm để kiếm một chút tiền. cha cô đã chết vào cái đêm ông lái chiếc xe bán tải cũ kỹ của mình rời khỏi nhà để đi tuần tra. Stalin rời khỏi gia đình đỡ đầu trên một con ngựa sắp bị giết thịt trong khi họ đang giết những con cừu và cô tìm thấy nơi trú ẩn ở cô nhi viện Lutaran. kể từ lúc đó, kiến trúc to lớn và vững chãi của hội từ thiện khiến cô cảm thấy an toàn. những người sống ở Lutheran, mặc dù có thể ít nhiệt tâm, ít cảm và nhiều tình yêu cho Chúa, nhưng luật là luật và nếu bạn hiểu rõ chúng thì sẽ không sao. cho tới khi nào thách thức còn là những cuộc thi không liên quan đến cá nhân ai hoặc nhiệm vụ đều được tiến hành ngoài đường phố, thì cô biết còn có thể giữ chỗ của mình. nhưng Stalin không có năng khiếu gì về chính trị trong các cơ quan hiện tại. Khi cô ra khỏi chiếc Mustang cũ kỹ vào đầu ngày, mặt tiền cao của Quantico không còn là nơi trú ẩn an toàn vững chảy cho cô nữa. Xuyên qua không khí ụ ụ trên bãi dưới xe, những lối vào trông thật méo mó. Cô muốn gặp Jack Crawford, nhưng không đủ thời gian, vì quay phim ở thao trường Hoganali bắt đầu ngay khi trời đủ sáng. Bộ điều tra cuộc thảm sát ở chợ cá Feliciana bắt buộc phải được dựng lại với từng phát súng, từng đường đạn và quay phim ở thao trường Hoganali tại Quantico. Stalin phải diễn phần của mình, Cái xe tải theo dõi mà họ dùng chính là chiếc nguyên bản, đã được đánh bóng phần thân không sơn sửa gì và trám lại những lỗ đạn mới nhất. Họ phải lao ra khỏi chiếc xe cũ hết lần này tới lần khác. Cảnh đặt vụ diễn vai John Brackham té đập mặt xuống đường và người đóng vai Bert quăng quại trên mặt đất cũng lập đi lập lại. Quá trình dùng đạn mã tử gây tiếng nổ này phát kiệt sức của cô. Họ kết thúc vào xế trưa. ta lên treo bộ dụng cụ đặc vụ của mình lên rồi tìm Jack Crawford trong phòng làm việc. Cô lại gọi ông là Ngài Crawford. Cô ông càng ngày càng mơ hồ và xa cách với mọi người. Mua một viên thuốc giảm đau Anscar đúng không, Stalin? Ông hỏi khi thấy cô ở cửa văn phòng. Một ngày Crawford uống không biết bao nhiêu viên thuốc tạo lao. Ông uống cả Ginkgo Bimola, So Bamento, và Aspirin đều thấp. Ông uống chúng theo thứ tự nhất định trong lòng bàn tay. Đầu ngửa ra sau giống như đang uống một ngụm rượu. Trong những tuần gần đây, ông bắt đầu treo áo khoác trong văn phòng và mặc chiếc áo len mà bà vợ quá cố Bella đang cho. Trong ông già hơn mọi ký ức mà cô có về cha của mình Ngài Crawford Vài lá thư của tôi đã bị mở Họ không quá giỏi chuyện đó Nhìn như là họ sông hơi hồ dán bằng một ấm trà Cô đã bị theo dõi thư từ Kể từ khi letter viết cho cô Họ chỉ so những lá thư Điều đó thì không sao Nhưng tôi phải được đọc thư từ riêng tư của mình chứ Chẳng ai nói với tôi chuyện này Không phải người của dân phòng trách nhiệm nghiệp vụ làm chuyện này Cũng không phải phó phòng đó làm Ngài Crawford Phải là ai đó có quyền hành mới được trái xét khoảng 3 đối với giấy tờ bị nhiễm phong. Nhưng trông như là bọn nghiệp dư mở ra đúng không? Cô im lặng đủ lâu để ông nói thêm. Tốt nhất là cô nhận thấy theo kiểu đó đúng không Stalin? Dân thư ngài. Ông công môi lên và gật đầu. Tôi sẽ xếp xếp chuyện này. Ông sắp xếp những chai lọ đựng thuốc tào lao vào ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc. Tôi sẽ nói với Eka Schneber bên tư pháp. Chúng ta sẽ làm ra chuyện này. Sama chỉ là một con vịt quà Có tin đồn rằng ông ta sẽ nghỉ hưu vào cuối năm Các bạn cùng với cánh của Crawford đều cũng sắp nghỉ hơn Cảm ơn ngài Có ai trong lớp cảnh sát của cô có nhiều truyền vọng hay không? Có ai đáng để bên tuyên dụng nói chuyện hay không? Bên pháp y thì tôi chưa nói được Bọn họ khá rụt rẻ với tôi và những tội ác liên quan đến tình dục Có một vài người bắn khá tốt Chúng ta đã có đủ loại đó rồi Tôi không có ý nói cô Vào cuối ngày sau khi diễn lại cảnh cái chết của John Brickham Cô đến mộ anh ở nghĩa trang quốc gia Arlington. Stalin đặt tay lên tấm bia mộ vẫn còn nhám vết đục. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trên môi cảm giác đặc biệt lúc hôn lên trán anh, lạnh như đá cẩm thạch và râm ráp bột. Khi cô đến bên chiếc quan tài, đặt vào đôi tay đi găng trắng của anh chiếc huy chương cuối cùng của chính cô trong cuộc thi vô địch bắn súng mở rộng. Bây giờ lá đang rụng, phun kính mặt đất chật chội ở Arlington. Stalin tới đặt trên bia mộ của John Breckham nhưng quá hàng dặm các ngôi mộ tự hỏi bao nhiêu người như anh đã bị lãng phí vì sự ngu dốt, ích kỷ và những giao kèo của các lão già mệt mỏi. Cho dù anh có tin vào chúa hay không, nhưng nếu đã là một chiến sĩ thì Alentine là một nơi thiên liêng và bi kịch không phải là bị chết mà là bị lãng phí. Cô cảm thấy sự kết nối với Fred không hề suy yếu đi chỉ vì họ chưa từng là tình nhân. Quỳ một chân bên bia mộ anh, cô nhớ lại, anh đã từng khẽ hỏi cô điều gì đó và cô đã nói không. Rồi anh lại hỏi cô thật lòng rằng họ có thể là bạn hay không và cô cũng thật lòng trả lời là có. quy số Arlington cô nghĩ tới mộ cha mình ở cách xa đây. cô đã không tới đó kể từ khi tốt nghiệp hạng nhất đại học và tới mộ để kể cho ông biết. cô tự hỏi không biết giờ có phải là lúc quay lại không. ánh mặt trời lạnh xuyên qua cành lá đen ngòm ở Arlington có màu như quả cam cô đã ăn chung với cha mình. tiếng tụ và xa xa làm cô nổi gai óc. tấm bia mộ lạnh ngắt dưới tay. ta có thể thấy nó xuyên qua màn hơi thở trong đêm quang đạn anh Newfoundland một điểm sáng rực trên ranh chạm Oran rồi chậm chậm băng qua trên đầu một chiếc Boeing 747 tiến về phía tây ngược chiều gió tốc độ 160 km/h ở chỗ hạng chót dành cho hành khách dùng trọn gói có 52 thành viên tham gia chuyến du lịch Onward Fantasy một chuyến du lịch qua 11 nước trong 7 ngày đang trở về Detroit và Windsor ở Canada bề rộng chỗ ngồi và giữa hai chỗ gác tây là hơn 50 phân rộng hơn 5 phân so với chỗ của một nô lệ trong một chuyến đi qua đại tây dương Hành khách bị nhét cho những bánh mì kẹp lạnh cống chứa những miếng thịt trơn tuột cùng thực phẩm chế biến với phô mai. Họ phải hít vào mùi đánh rắm và hơi thở của người khác lãng vãn trong không khí được lọc một cách rẻ tiền, giống như cách những nhà buôn lợn và gia súc đặt làm tiêu chuẩn hồi thập niên 1950. Bác sĩ Hannibal Lecter ngồi ở trung tâm hàng ghế giữa khu hành khách, trẻ con ở cả hai bên chơi một phụ nữ với một đứa trẻ mới sinh ở cuối hàng. Sau nhiều năm trong nhà tù và trại giam, bác sĩ Lecter không thích bị hạn chế, Mấy chiếc điện tử trên đùi một chú nhóc cạnh hắn đang kêu ít điếp không ngừng. Như nhiều người khác ngồi rải rác ở những ghế rẻ tiện nhất, bác sĩ Latter đeo một huy hiệu mặt cười màu vàng tươi với dòng chữ đỏ to đùm, ghi Canem Tour. Và giống như khách du lịch, hắn mặc áo gió thể thao giả. cái áo gió mang huy hiệu của đội khúc côn cầu Toronto Maple Leaf. Dưới lớp áo, một khoảng tiền mặt đáng kể được cột chặt vào người hắn. Bà Selechter đã đi với đoàn du lịch được 3 ngày sau khi mua lại vé từ một chỗ môi giới những chuyến bị hủy vào giờ chót ở Paris. Người đáng lẽ đang ngồi ở chỗ này phải trở về Canada trong một cái hộp sau khi tiêu ông ta đã ngừng đập trong lúc leo lên máy vòm của đại giáo đường Thánh Peter. Khi tới Detroit, bà phải đối mặt với hải quan và nhân viên kiểm tra hộ chiếu. Hắn chắc chắn rằng mỗi nhân viên hải quan ở bất kỳ sân bay quan trọng nào ở phương Tây đều được cảnh báo phải để y hắn. Nếu hình của hắn không được dán vào tường tại nơi kiểm tra hộ chiếu, thì thể nào cũng nằm ở dưới nút khẩn cấp của máy tính của hải quan và cơ quan di trú. Mặc dù vậy, hắn nghĩ mình có thể may mắn một chút. Những tấm hình mà nhà cầm quyền sử dụng có thể là khuôn mặt lúc trước kia của hắn. Hộ chiếu giả mà hắn dùng để vào Ý, không có hồ sơ nào ở nước sở tại để cung cấp hình hiện tại. Ở Ý, Renaldo Pasi đã gắn làm đơn giản cuộc sống của ông ta và làm hài lòng Mason Berger bằng cách lấy hồ sơ của Capillary bao gồm hình và phím âm bản dùng trên giấy phép cư trú và giấy phép lao động của tiến sĩ Fell. Basileter tìm thấy trong cặp của Basie và đã hủy chúng đi. Trừ phi Basie lén lút chụp hình tiến sĩ Fell, có khả năng cao là trên thế giới này không hiện hữu một tấm hình nào chụp khuôn mặt hiện tại của bác sĩ Nó không quá khác gương mặt cũ của hắn, một chút collagen thêm vào quanh mũi và gò má, kiểu tóc được thay đổi, cùng kính mắt nhưng cũng đủ khác nếu không ai chú ý. Vết sẹo trên mu bàn tay được hắn che bằng mỹ phẩm và chức làm sạm da bệnh cũ. Hắn đoán trước ở sân bay thủ đô Detroit cơ quan nhập cư sẽ chia người đến thành hai hàng hộ chiếu Mỹ và loại khác. Hắn đã chọn một thành phố biên giới để hàng loại khác sẽ đầy. Chiếc máy bay này đầy những người Canada. Barcelona nghĩ rằng mình có thể đi qua trót lọt cùng đám đông, miễn sao đám đông chấp thuận hắn. Hắn đã du lịch qua những địa danh lịch sử cùng họ. Hắn đã bay trong cái máy bay ngập thở cùng họ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Hắn không thể ăn những thứ rắc rưởi của hãng hàng không này cùng với họ mệt mỏi và đau chân, chán ngắt với đồ đạt và bạn đồng hành, đám khách du lịch cấm đầu vào những túi thức ăn khuya. Và trong những miếng bánh mì kẹp, bọn họ lấy ra đám xà lách đen vì lạnh. Không mong muốn thu hút sự chú ý về mình, bác sĩ đợi đến khi những hành khách khác đã ăn xong đồ ăn khham khổ, đợi đến khi họ đã đi vào nhà tắm và cho tới khi đa số đàn ngủ say. Sasha phía trước đang chiếu một bộ phim cười rít. Hắn vấn đợi với sự kiên nhẫn của một con trăn. Bên cạnh hắn, cậu bé đang ngủ say trên chiếc máy chơi điện tử của mình. Trong chiếc máy bay rộng lớn, đang đọc sách tự tự tắt đi. Chỉ tới lúc đó, lén lút nhìn xung quanh, Basilecter lấy từ dưới chỗ ngồi đằng trước ra bữa trưa đựng trong một cái hộp lịch sự màu vàng viền nâu hiệu fashion. Một nơi cung cấp thức ăn ở Paris. Chiếc hộp được buộc hai cái nơ bằng lụa mỏng với hai màu hợp nhau. Basilecter đã mua cho mình một chiếc pate gan ngỏng thơm mùi đấm cục. Vài trái sung Anatolia vẫn còn chảy nhựa từ cuốn máy cắt hắn lấy nửa chai rượu sang espèm mà hắn thích chiếc nơ lụa phát ra tiếng sột soạt bác sĩ đêter đang chuẩn bị thưởng thức trái sung ngậm nó trên môi hai cánh mũi phập phồng thấy mùi hương đang băn khoăn xem nên ăn hết trái sung bằng một miếng ngoạm hay chỉ ăn phân nữa thì chiếc máy chơi điện tử bên cạnh hắn kêu lên nó lại kêu lên không quay đầu lại thấy bác sĩ cầm trái sung trong lòng bàn tay nhìn xuống đứa bé cạnh hắn Mùi của nấm cục gan ngỏng và rượu cô nhắc tỏa ra từ cái hộp đang mở Đứa bé trai ngửi ngửi mùi không khí, đôi mắt nhỏ và sáng như loài gậm nhấm của nó trượt sang bên cạnh, nhìn vào bữa trưa của bác sĩ Letter. Nó nói với giọng chói tay của một đứa trẻ hay phải dành đồ với anh chị em. Nè ông, nè ông. Nó sẽ không dừng lại. Chuyện gì vậy? Đây có phải một trong những bữa ăn đặc biệt hay không? Không phải. Thế ông có gì trong đó? vẻ ngon ngọt, đứa trẻ quay mặt đối diện với bác sĩ Letter. Cho cháu một miếng đi. Ta rất muốn làm vậy Đó sẽ lấy ta trả lời Nhận thấy dưới cái đầu to Cổ của nó chỉ nhỏ như một miếng thịt heo thăng Nhưng mà cháu sẽ không thích đâu Đây là gan đây Xúc xích gan hả? Tuyệt vời Mẹ sẽ không nói gì đâu Đứa trẻ kỳ lạ thích xúc xích gan Và nếu không rên rỉ thì la hét Người phụ nữ bé em bé ở cuối hàng liền tỉnh dậy Du khách ở hàng trên hà ghế xuống, cho đến khi bác sĩ người ngửi thấy mùi tóc của họ, rồi nhìn qua khe hở giữa hai ghế. Nè, chúng tôi đang cố ngủ đó. Mẹ, con ăn mấy miếng bánh mề của con mấy nha. Đứa trẻ trên đùi bà mẹ tỉnh dậy và bắt đầu khóc. Bà mẹ thập một ngón tay vào trong tả của nó. Thấy không có gì, bạn đưa cho nó một cái núm vú. Ông tính cho con tôi ăn cái gì vậy thưa ông? Là ghen thưa bà. Bác sĩ Latter nói nhỏ hết mức có thể. Ờ, tôi không có cho súp xích gan, món con khoái, con muốn ăn. Ông ấy nói con có thể ăn một chút. đứa bé kéo dài tiếng cuối ra thành một tiếng rên rỉ chói tai. thưa ông, nếu ông cho con tôi ăn gì đó, tôi có thể xem không? nữ tiếp viên với bộ mặt xưng xẻ vì giấc ngủ ngắn bị đánh thức đi tới chỗ người phụ nữ khi đứa bé trụ tréo lên. mọi việc ổn chứ? tôi có thể mang gì đó cho bà hay không? hâm nóng mình sữa nhé. người phụ nữ lấy một chai sữa đậy nắp rồi đưa cho nữ tiếp viên. mở đèn đọc sách lên và trong khi kiếm đúng vú giả bà ta gọi với lên bác sĩ letter ông chuyện nó xuống cho tôi được không nếu ông cho con tôi ăn gì thì tôi muốn thấy nó xin lỗi ông nhưng bao tử nó hơi yếu ta thường xuyên để lưu trẻ trung tâm giữ trẻ cùng những người lạ cùng lúc đó vì cảm thấy tội lỗi ta biểu lộ sự sợ hãi thái quá đối với người lạ và khiến lưu trẻ hoảng hốt trong những lúc như thế này một con quái vật thực sự cũng phải coi chừng ngay cả với một con quái vật chẳng quan tâm gì tới trẻ con như bác sĩ letter hắn chuyển hộp phao sinh của mình cho bà mẹ Bánh mì ngon thật đấy Bà ta nói chọc ngón tay rồi mới kiểm tra tả vào Bà có thể giữ nó thưa bà Tôi không uống rượu Bà ta nói rồi nhìn quanh tìm sự đồng tình Tôi không biết là có thể mang rượu theo đây Đây có phải là whisky không Họ có cho muốn uống trên máy bay hay không Tôi nghĩ tôi sẽ giữ cái ruy băng nếu ông không cần Thưa ông, ông không thể khui đủ uống có cùng trên máy bay Tôi sẽ giữ hộ ông, ông có thể lấy lại nó ở cổng Nữ tiếp viên nhắc nhở Ừ, vâng tất nhiên cảm ơn cô rất nhiều bác Lê -tơ có thể chiến thắng ngoại cảnh hắn có thể làm nó biến mất tiếng kêu tít tít của máy chơi điện tử tiếng ngáy và tiếng rắm cha là gì so với những tiếng thét khủng khiếp hắn nghe thấy trong phòng bạo lực chiếc ghế ngồi không chật hơn dụng cụ chế ngự như đã từng làm vô số lần trong phòng giam bác Lê -tơ ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại và lùi về tìm sự yên bình trong cái tĩnh lặng của cung điện ký ức một cung điện đa phần là khá đẹp trong khoảnh khắc ngắn ngủi này chiếc máy bay gào rú bay ngược gió về phía đông dưới một cung điện rộng cả ngàn phòng như đã từng thăm bác sĩ trong biệt điện Capone chúng ta sẽ đi theo hắn vào cung điện kia óc tiền sảnh là nhà nguyện Norman ở Palermo nghiêm trang đẹp đẽ vượt thời gian suy nhắc nhở duy nhất về cái chết là hình đầu lâu tạc vào sàn trừ phi đang hết sức vội vã tìm kiếm thông tin trong cung điện bác sĩ thường dừng lại ở đây như hắn đang làm để chiêm ngưỡng nhà nguyện đằng sau nó xa xôi và phức tạp nửa sáng nửa tối là kiến trúc to lớn do bác sĩ Lester tạo nên. Cung điện ký ức là một hệ thống ghi nhớ nổi tiếng với những học giả cổ đại và đa số thông tin đã được họ bảo tồn qua thời kỳ đen tối khi những kẻ phá hoại thi hủy sách. Như những học giả trước mình, bác sĩ Lester lưu giữ một lượng khổng lồ thông tin gắn kết với những vật thể trong cả ngàn căn phòng của hắn. Nhưng khác với những tiền nhân cổ đại, bác sĩ Lester có một mục đích khác cho cung điện của mình. Đôi khi hắn sống trong đó, hắn đã trải qua nhiều năm với những bộ sưu tập tinh tế của nó. Trong khi cơ thể hắn bị trói buộc trong phòng bạo lực với những tiếng thét làm rung động các thanh sắc như âm đàn hạt từ địa ngục. Cung điện của Hennepo thật rộng lớn ngay cả với tiêu chuẩn trung cổ. Nếu chuyển sang thế giới hữu hình thì kích thước và sự phức tạp của đó có thể sánh với cung điện Tokapi ở Istanbul. Ta bắt kịp hắn vừa đúng lúc trí óc nhanh nhẹn của hắn lướt qua tiền sảnh để vào đại hội trường 4 mùa. Cung điện được xây dựng theo những quy luật do Simonidesius khám phá ra và Cicero trao chuốt 400 năm sau trông thoáng đẳng với trần nhà cao, cung điện được trang trí bởi những vật thể và cảnh sắp đặt sống động, nổi bật, đôi khi gây sốc, vô lý và thường tuyệt đẹp. Các vật trưng bày được để cách nhau một khoảng hợp lý và chiếu sáng tốt như trong một bảo tàng vĩ đại. Nhưng những bức tường không có màu trung hòa như các bức tường bảo tàng mà được bác sĩ Lester vẽ để bích họa như Giurato đã làm. Khi ở trong cung điện trí óc, hắn đã quyết định lấy địa chỉ nhà của Clarice Starling, nhưng không vội làm điều đó. Do vậy, hắn dừng chân ở chân cầu thang vĩ đại lây đặt những bức tượng đồng của Reyes. Những chiến binh bằng đồng vĩ đại này được cho là do Phidias tạo ra, đưa lên từ đáy biển vào chính thời của chúng ta. Là trung tâm của khoảng không đầy bích họa, đủ để diễn tả lại toàn bộ các câu chuyện của Homer và Sofosho. Nếu muốn, bác sĩ Leiter có thể làm chiến bộ mặt bằng đồng kể lại câu chuyện về Malaga. Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn nhìn chúng. Một ngàn gian phòng, hàng dặm hành lang, hàng trăm sự kiện gắn liền với từng đồ vật trang trí phòng, một nơi thư giãn dễ chịu luôn đợi bác sĩ Lester mỗi khi hắn chọn nghỉ ở nơi đây. Nhưng chúng ta cũng cần phải chia sẻ với tay bác sĩ chuyện này. Trong những máy vòm của trái tim và khối óc, nguy hiểm luôn trực chờ. Không phải mọi gian phòng đều đẹp đẽ, sáng trưng và cao ráo. Sàn nhà của trí óc cũng có những lỗ hỏng như sàn nhà ngục tối thời trung cổ, những ngục tối hôi thối mà trong tiếng pháp có nghĩa là sự lãng quên. Những gian xà lim thắt cổ chai với cửa sập trên trần, không có gì trong đó thoát ra yên lặng để làm ta thoải mái. Một trận động đất và hành động phản bội của những kẻ hộ tống sẽ khiến tia lửa của kiếp bùng lên, đốt cháy những đám khí độc hại. Những thứ được nhốt nhiều năm trời sẽ thoát ra, sẵn sàng nổ tung lên đau đớn khiến ta gây ra những hành động nguy hiểm. Vừa sợ hãi vừa hứng thú, ta theo hắn di chuyển thật nhanh dọc theo hành lang hắn tạo ra, xuyên qua hương cây hình rình qua sự hiện hữu o ép của những bức tượng điêu khắc và qua ánh sáng của những bức tranh. Đường hắn đi vòng về mé phải ngang qua tượng bán thân của Pliny và lên một cầu thang để vào đại sảnh của những địa chỉ, một căn phòng với những pho tượng và bức tranh xếp dài theo thứ tự nhất định, cách xa nhau và chiếu sáng đầy đủ như Cicero đề nghị. Đây rồi, hốc tường thứ ba bên phải từ cửa chém chệ một bức tranh thánh Francis đút một con ngài cho một con chim sáo. Trên sàn dưới bức tranh là cảnh sắp đặt theo kích cỡ thật bằng cẩm thạch sơn màu. Một cuộc diễu hành ở nghĩa trang quốc gia Arlington do Jesus dẫn đầu. 33 tuổi, lấy một chiếc xe tải Ford mẫu T đề 1927, được đặt tên là kẻ hậu đáng tin, J. Edgar Hoover, mặc một bộ váy ba lê đứng trên thùng xe và vẫy về một đám đông xa xa. Đi đằng sau hắn, Clyde Stalin khoát trên vai khẩu xuống trường Enfield 308. Bác sĩ có vẻ hài lòng khi thấy Stalin... Thông qua hội cụ sinh viên đại học Virginia, hắn có được địa chỉ nhà của Stalin đã lâu. Hắn giấu địa chỉ trong cảnh sắp đặt này. Và bây giờ, một cách thoải mái, hắn gọi ra số nhà và tên đường nơi Stalin ở. 3327, trên Đào, Alintin có thể di chuyển qua những đại sảnh cúng điện ký ức của hắn với tốc độ siêu nhiên. Với phản xạ nhanh, với sức mạnh, sự lĩnh hội đầy đủ về thế giới và trí óc nhanh nhạy, Bác được vũ trang đầy đủ để chống lại thế giới thực tại. Thế nhưng có những chỗ trong chính mình mà hắn không thể đi tới một cách an toàn, nên những quy luật về logic, về trật tự của ánh sáng và không gian của Cicero không được áp dụng. Hắn quyết định thăm bộ sưu tập vải sợi cổ để viết một lá thư cho Mason Berger. Hắn muốn xem lại một văn bản của Ovid về lĩnh vực dầu bôi mặt có hương thơm được đưa vào những tấm vải. Hắn đi dọc theo một miếng vải trang trí dệt phẳng hấp dẫn về phía sảnh chứa khung dệt và vải sợi. Trong thế giới của chiếc 747, Bác Sĩ mắt nhắm lại ngã đầu trên ghế. Đầu hắn khẽ nhúc nhích theo nhịp không khí xoáy va vào máy bay. Ở cuối hàng, đứa bé đã uống xong chai sữa mà vẫn chưa ngủ. Mặt nó đỏ lên, bà mẹ cảm thấy cơ thể bé nhỏ của nó hơi gồng lên trong mình rồi thả lỏng. Không cần chọc ngón tay vào tả, bà ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ở hàng ghế trên, ai đó thốt lên lại chúa. Mùi hôi như trong phòng tập thể dục của máy bay lấy được thêm một lớp mùi. Đứa bé trai ngồi kế bên bác sĩ Lector chẳng lạ gì với thói quen của em bé, nên cứ tiếp tục ăn bữa trưa trong cái hộp fortune ở dưới cung điện kia, các cửa sập bật mở, những xà liêm phả ra hơi thở hôi thối kinh khủng. Một vài con thú đã gắn sống sót với những phát súng đại bác và súng máy trong trận đánh giết chết cha mẹ của Hannibal Lecter, làm khu rừng rộng lớn trong lãnh địa của họ bị thổi tung lên và đầy vết lẫm. Một đám lộn xộn những kẻ đầu ngủ đang dùng cái chọi săn ở nơi hẻo lánh để ăn những gì mà chúng thấy. Một lần nọ, chúng thấy một con hươu bé nhỏ khốn khổ, gầy còm và bị dính một mũi tên. Nó đã cố ăn cỏ dưới lớp tuyết để sống sót. Chúng dẫn nó về khu trại để khỏi vai vác hay đại boy letter 6 tuổi Nhìn xuyên qua khe hở chuồng ngựa Khi chúng dẫn con hư vào Kéo đầu nó bằng sợi dây quấn quanh cổ Không muốn nổ súng Chúng đã bật ngã nó khỏi bốn chân khẳng khiêu Rồi cắt cổ bằng rượu Sau đó lại dùng nhiều thứ tiếng chửi bới lẫn nhau Đòi mang ra một cái tô để không bỏ phí máu hư Con hươu còi cọc chẳng được bao nhiêu thịt Nên sau 2 hay 3 ngày Giấu mình trong những cái áo khoác dài Với hơi thở hôi hám và bốc khói Những kẻ đào ngủ đi xuyên qua tuyết từ căn lều săn, mở khóa chuồng ngựa và lại lựa chọn giữa đám trẻ co quắp trong đống rơm. Chưa có đứa nào chết cống nên chúng chọn một đứa còn sống. Chúng sợ đánh đuổi, bắp tay vào ngực của Hannibaletter, nhưng chúng không chọn hắn mà là đứa em gái, Mitra, và những con bé đi. Đi chơi, chúng bảo thế. Chứ đứa nào được dẫn đi chơi lại trở về. Hannibal giữ chặt Mitra, dùng nắm tay rắn rỏi đi giữ lấy Mitra cho tới khi chúng dập cánh cửa chuồng ngựa nặng và làm hắn chán bán và bị rạn xương. Chúng dẫn cô bé đi xuyên qua đám tuyết vẫn còn dính máu của con hươu. Hắn đa đa sức khẩn cầu xin được gặp lại Misha lần nữa, lời cầu nguyện chiếm hết trí óc của đứa bé 6 tuổi, nhưng cũng không làm tắt đi tiếng cây rìu. Lời cầu nguyện xin được gặp lại cô bé cũng có đôi chút linh nghiệm. Hắn thấy vài cái răng sữa của Misha trong hố phân bốc mùi, mà bọn bắt giữ hắn sử dụng giữa cái lều nơi chúng ngủ và chuồng ngựa nơi chúng giữ trẻ bị bắt để làm đồ ăn trong năm 1944 sau khi tiền tuyến phía tay sụp đổ. Kể từ khi nhận được câu trả lời dở dang cho lời cầu nguyện, Hannibal Lecter chẳng thèm để ý gì đến thánh thần, ngoài việc nhận thấy việc con thịt người nhỏ nhoi của hắn, chả là gì so với việc làm của chúa. Người mà trớ trêu thay lại không có đối thủ, và thích đùa giỡn ác ý không ai bằng. Trong chiếc máy bay bị va ba đập nặng nề, đầu bác sĩ Lecter gục gặc lên xuống nhẹ nhàng chỗ tựa đầu. Hắn bị treo lơ lửng giữa đám tuyết đầy máu và âm thanh của cái rìu hắn bị dựa ở đó và không thể chịu nổi trong máy bay tiếng thét sắc nhọn mỏng manh the thé của hắn vang lên từ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi hành khách ngồi đằng trước thắng quay lại vài người tỉnh ngủ vài người ngồi hàng ghế trước cào nhau nè nhóc lại chúa mày bị sao vậy Chú ơi đôi mắt bác sĩ letter mở to nhìn về phía trước một bàn tay để trên tay hắn đó là bàn tay của đứa bé trai ông gặp ác mộng hả đứa trẻ không sợ cũng không quan tâm tới những lời phàn nàn từ những hàng ghế phía trước ờ đúng vậy. cháu cũng gặp ác mộng rất nhiều lần, cháu sẽ không cười ông đâu. Basilester hít thở dài hơi, đầu tư vào ghế. Không lâu sau, sự điềm tỉnh trở lại với hắn như thể vượt trôi từ chân tóc xuống mặt. Hắn nghiêng đầu về phía đứa bé, nói bằng giọng tự tin: Cháu biết không, cháu không ơn thứ rác rưởi này là đúng. Đừng bao giờ ăn nó. Các hãng hàng không chẳng cung cấp giấy bút nữa, khi hoàn toàn kiểm soát được chính mình. Bác sĩ Lector lấy giấy bút dùng trong khách sạn từ túi áo ngực và bắt đầu viết một lá thư cho Clarice Stalin. Đầu tiên, hắn vẽ gương mặt cô. Bức vẽ sau này nằm trong một bộ sưu tập cá nhân của trường đại học Chicago và được đưa ra cho các học giả nghiên cứu. Trong bức vẽ, Stalin trông như một đứa trẻ và tóc cô, hệt như tóc của Mitcha. Dính bệt nước mắt trên má. Ta có thể thấy chiếc máy bay xuyên qua mặt hơi thở, một điểm sáng rực rỡ trong đêm hoàng đảng. Thấy nó vượt sau bất đầu, vừa qua điểm không thể bản hồi quyết tâm bay một đường công vĩ đại tới ngày mai trong tầng thế giới. Giấy tờ, hồ sơ và băng đĩa trên bàn Stalin đã chất thành một đống to, yêu cầu thêm chỗ của cô không có hồi âm. đủ rồi, không sợ tối tăm, cô đã trưng dụng căn phòng rộng với tầng hầm ở Quantico Căn phòng được dành để làm phòng tối riêng cho ban khoa học hành vi, khi nghị viện vừa giành được ít tiền. Phòng không có cửa sổ nhưng lại có rất nhiều kệ vì được xây để làm phòng tối, nó có mạn tối hai lớp thay cho cửa. Một kẻ trung văn phòng dấu mặt lên một bảng bằng kiểu chữ gothic, đề nhà của Hannibal, và ghim nó trên tấm mạn ở lối vào, sợ sẽ mất phòng. Stalin đã bỏ cái bảng vào trong. gần như ngay lập tức, cô tìm thấy một kho tư liệu hữu ích tại thư viện Tư pháp Hình sự Đại học Columbia, nơi có một phòng của Hannibal Lecter. Trường đại học có giấy hành nghề bác sĩ tâm lý gốc và bản sao các vụ thư kiện dân sự của hắn. Lần đầu tiên đến thư viện. Stalin phải chờ 45 phút để mấy người trong coi lục lọi chìa khóa vào phòng của Letter mà không tìm thấy. Lần thứ hai, cô gặp một sinh viên cao học thờ ơ đang coi ở đó với những hồ sơ không được sắp xếp. Ở tuổi ngoài 30, tính kiên nhẫn của Stalin chẳng có tiến bộ gì. Với sự giúp đỡ của trưởng khoa Jack Rovot tại văn phòng chuẩn lý ở Mỹ, cô xin được lệnh tòa án cho dời toàn bộ bộ sưu tập của trường về căn phòng dưới hầm ở Quantico. Cảnh sát tư pháp chỉ cần một chuyến xe tải là di dời xong tất cả. Lệnh tòa án gây ra làn sóng như cô vẫn sợ. Kết quả là làn sóng đẩy đến trailer Sau hai tuần, Stalin đã sắp xếp gần hết đống tài liệu thư viện trong các trung tâm letter tạm thời của cô. Vào buổi chiều muộn ngày thứ sáu, cô rửa mặt và tay cho sạch đất và bụi sách, tắt bớt đèn, rồi ngồi trên sàn nhà trong góc nhìn những kệ đầy sách và giấy tờ. Có thể cô đã gà gật một chút. Mùi gì đó đánh thức cô và cô biết rằng mình không ở một mình. Đó là mùi si đánh dậy Trong căn phòng trên tối tranh sáng. Phó trợ lý tổng thanh tra Paul Krenler đang đi chậm chậm dọc theo mấy cái kệ, xăm soi mớ sách và hình ảnh. Hắn chẳng màn gõ cửa, không có chỗ để gõ trên mấy cái màn, và dù sao thì Krenler cũng chẳng bao giờ gõ cửa, đặc biệt là tại những cơ quan cấp dưới. Ở đây, trong tầng hầm tại quatico nhất định hắn sẽ thăm thú như thăm mấy khu ổ chuột. Một bức tường của căn phòng được dành cho bác sĩ Leiter ở Ý, với một bức ảnh lớn hình Renato Passi bị treo cổ từ cửa sổ bảo tàng biệt điện Vecho. Ruột lòi ra ngoài. Bức tường đối diện là tội ác ở Mỹ và phần lớn là những hình ảnh của cảnh sát về người thợ săn bằng cung tên bị bác sĩ Letter giết chết nhiều năm trước. Cái xác bị treo trên một tấm bảng treo đồ đục lỗ và có đầy đủ thương tích như trong bức minh họa Women, thời Trung Cổ. Rất nhiều hồ sơ vụ án chất trên kệ cùng với hồ sơ dân sự về những vụ kiện Letter giết người sai trái do gia đình nạn nhân gửi đến. Những sách vở cá nhân của bác sĩ Leiter, thầy còn là bác sĩ ở đây và được sắp xếp trình tự y hệt như trong văn phòng bác sĩ tâm thần khi xưa của hắn. Ta lên đã sắp xếp chúng bằng cách dùng kính lúp nghiên cứu những hình ảnh cảnh sát chụp văn phòng kia. Ánh sáng trong căn phòng lờ mờ phát ra từ tấm phim X quang đầu và cổ của tay bác sĩ. Nó tỏa sáng trong một hộp đèn trên tường. Nguồn sáng khác là từ màn máy tính ở góc bàn giấy. Màn hình cài đặt theo chủ đề sinh vật nguy hiểm, thỉnh thoảng máy tính lại kêu khò, khò. Chức đóng bên cạnh máy tính là kết quả lượm lạc của Stalin. Những mảnh giấy thu lượm một cách vất vả bao gồm toàn hóa đơn và hóa đơn. Chúng liệt kê những món hàng và qua đó tiết lộ bác sĩ đã sống như thế nào ở Ý và Mỹ trước khi bị đưa vào trại tâm thần. Đó là một catalog tạm thời về gu thưởng thức của hắn. Dùng một máy scan phẳng để làm bàn, Stalin sắp xếp bộ đồ ăn lấy từ nhà hắn ở Baltimore. Đậu xứ, bạc pha lê, khăn ăn trắng tinh, một chân nến gần nửa mét vuông tao nhã đối lập với mấy thứ treo lố bịch của căn phòng. Kranler cầm một ly rượu lớn lên và búng tin một tiếng. Chưa bao giờ dắp mặt tội phạm, chưa từng đánh tay đôi với một tên nào. trailer nghĩ rằng bác sĩ Letter chỉ là một thứ ông kẻ truyền thông và là một cơ hội. Hắn ta có thể nhìn thấy hình của chính mình cũng được trưng bày như thế này trong bảo tàng FBI một khi Letter chết. Hắn ta nhìn ra được cái giá trị vận động khổng lồ của nó. trailer dí sát mũi lên tấm x-quang chụp xương sọ to của tài bác sĩ. Và khi Stalin cất tiếng nói, Hắn ta giật nảy người, là mồ hôi dầu trên mũi dính vào cả tờ s Tôi có thể giúp gì được ông không, ông Krenner? Sao cô lại ngồi trong bóng tôi? Tôi đang suy nghĩ, ông Krenner. Mọi người trong quốc hội không biết chúng ta đang làm gì với Lector. Đây là những gì chúng ta đang làm. Tóm tắt cho tôi đi, Stalin. Cập nhật cho tôi. Ông không muốn ông Crawford. Crawford đang ở đâu? Crawford đang ở tòa án. Tôi nghĩ là ông ta đang vụt mất vụ này. Cô có bao giờ nghĩ vậy không? Không thưa sếp, tôi không nghĩ vậy. Cô đang làm cái gì ở đây vậy? Cái trường mà cô tịch thu hết mức thứ này ra khỏi thư viện đã gửi lại phàn nàn đó. Mọi việc có thể được xử lý tốt hơn vậy nhiều. Chúng ta đã thu thập mọi thứ có thể tìm được về bác selector tại đây trong chỗ này, Cả đồ vật lẫn hồ sơ, vũ khí của hắn đang ở phòng vũ khí và dấu vết công cụ. Nhưng chúng ta có bản sao. Chúng ta có những giấy tờ tùy thân còn sót lại của hắn. Có ích gì chứ? Cô đang bắt kẻ gian hay đang viết sách? Krenler ngừng lại để ghi nhớ câu nói dễ nhớ của mình và số tay từ vựng. Giả dụ như có một nghị viện cao cấp của đảng Cộng hòa trong hội giám sát tư pháp hỏi tôi Là đặc vụ Stalin đang làm gì để bắt Hannibal Latter, Thì tôi phải nói gì với ông ta Stalin bật hết các bóng đèn lên Cô có thể thấy Krenler vẫn mua những bộ vest đắt tiền Nhưng lại tiết kiệm tiền cho áo sơ mi và cà vạt Cục xương trên cái cổ tay lông lá của hắn thò ra khỏi ống tay áo Stalin nhìn một lúc xương qua tường tới nơi bất tận và trấn tĩnh lại Cô đẩy mình xem trailer như một học viên ở Học viện Cảnh sát. Chúng ta biết là bác sĩ Latter có giấy chứng minh thư y như thật. Hắn ác hẳn phải có tối thiểu một giấy chứng minh thư sơ cua có thể xài được. Hắn cẩn thận như vậy, hắn sẽ không phạm lỗi nào ngu xuẩn. Thôi, dạo vấn đề đi. Hắn là người có gu thưởng thức tinh tế, một số gu rất kỳ lạ. Đó là với thức ăn, rượu và âm nhạc. Nếu đến đây, hắn sẽ cần tất cả những thứ đó. Hắn phải có những thứ đó, hắn sẽ không từ chối bản thân mình. Ông Crawford và tôi đã xem qua tất cả các hóa đơn giấy tờ trong cuộc sống của Lector ở Baltimore Trước khi hắn bị bắt lần đầu tiên và những hóa đơn cảnh sát Ý có thể cung cấp Đơn kiện của các chủ nợ sau khi hắn bị bắt Chúng tôi đã lập danh sách một vài thứ hắn thích Ông có thể thấy ở đây Trong tháng mà bác sĩ Lector phục vụ món lá lách của người thổi sáo Benjamin Raspel Cho dàn nhạc cho hưởng Baltimore Hắn đã mua hai thùng rượu Chateau Petrus Bordeaux với giá 3.600 đô một thùng Hắn đã mua 5 thùng Batamon Charest với giá 1.100 đô một thùng rất nhiều loại rượu rẻ tiền hơn. Sau khi trốn thoát, hắn đã gọi cùng một loại rượu như vậy từ phục vụ phòng ở Saint Louis và đặt hàng loại đó với Veradan 1926 ở Florence. Loại này khá hiếm. Chúng tôi đang kiểm tra danh sách các thùng đã bán của mấy nhà nhập khẩu và bán hàng. Tại nhà hàng ở Arangat ở New York, hắn đã gọi gan ngỗng loại A giá 200 đô một cân và ở quầy của Grand Central Oyster, hắn đã ăn hàu xanh của Gironde. Bữa ăn có vẻ nhẹ nhàng hưởng bắt đầu với loại hàu này. Tiếp đến là lá lách cơm chanh và sau đó ông có thể đọc trong cuốn thị trấn và đất nước này những gì họ ăn. Ragu đen bóng chứa danh thành phần không bao giờ xác định được dùng cùng cơm nấu với nghệ tây vì của nó đen tối ly kỳ với những nốt trầm tuyệt vời mà chỉ có sự gia giảm nước hầm vô cùng kỹ lưỡng mới có thể tạo ra. Không nạn nhân nào được xác định là có trong ragu, vân vân và vân vân. Phần này mô tả những đồ dùng trên bản ăn đặc sắc của hắn rất chi tiết chúng tôi đang kiểm tra chéo kỷ lục mua hàng bằng thẻ tín dụng tại những nơi cung cấp đồ sứ và pha lê. Cranel kịch mũi. ông nhìn đây. trong vụ kiện dân sự này, hắn vẫn còn nợ một cái đèn chùm Sterben và công ty Moto Galejo của Baltimore đã kiện đòi lại chiếc Bentley của hắn. chúng tôi đang theo dõi doanh số bán hàng của xe Bentley cả mới toanh lẫn xe đã qua sử dụng, không có nhiều lắm. và danh số bán hàng của xe Jaguar siêu nạp. chúng tôi cũng đã gửi phát đến nhà cung cấp thịt thú cho nhà hàng hỏi về việc mua lợn rừng. Và chúng tôi sẽ là một bản thông cáo trước khi gà gô chân đỏ nhập vào từ Costland. Cô gọi vào bàn phím và tham khảo một danh sách, Rồi bước ra xa khỏi máy tính khi cảm thấy hơi thở của trailer quá gần ở phía sau. Tôi đã bỏ tiền mua sự hợp tác từ máy tên đầu cơ vé hẳn nhất cho các sự kiện văn hóa, Những cái si mê nghệ thuật ở New York và San Francisco. Có một số buổi hòa nhạc và tứ tấu đàn dây hắn đặc biệt thích thú. Hắn thích ngồi vậy thứ sáu hay thứ bảy và luôn luôn ngồi ghế gần lối đi. Tôi đã phân phát những bước chân dung rõ nhất đến trung tâm Lincoln Kennedy vào hết các phòng hòa nhạc Ông Krenler Có lẽ ông có thể giúp chúng tôi việc đó Bằng quỷ của sở tư pháp đấy Thầy hắn ta không trả lời Cô tiếp tục Chúng tôi đã kiểm tra chéo những đơn đặt mua báo dạy hạng mới Của bài tờ báo văn hóa hắn đã từng mua trước đây nhưng loại học, ngôn ngữ học Tạp chí vật lý, toán học và âm nhạc Hắn có gọi gái bạo dâm hay không? Mấy thứ đó ừ, Hay là trai bao Stalin cảm nhận được sự hứng thú của Trenler trong câu hỏi. Theo chúng tôi biết thì không, ông Trenler. Hắn bị bắt gặp tại những buổi hòa nhạc ở Baltimore nhiều năm trước với mấy phụ nữ hấp dẫn. Vài người trong số họ rất nổi tiếng trong giới làm từ thiện ở Baltimore. Sinh nhật của họ được trang hoàng bằng quà tặng. Theo chúng tôi biết thì chưa ai bị hại cả và cũng không ai đồng ý kể về hắn. Chúng tôi không biết gì về sở thích tình dục của hắn. Tôi vẫn cứ nghĩ là hắn đồng tính. Sao lại nói vậy, ông Trenler? tất cả mấy thứ đồ nghệ thuật kỳ dị này, nghe tính phòng về thức ăn cho tiệc trà. nếu cô rất thông cảm với những người đó hay có bạn bè kiểu thế thì tôi phải nói là tôi không ám chỉ riêng tư gì đâu nha. cái chính là tôi nhấn mạnh với cô điều này. tốt hơn hết là để cho tôi thấy sự hợp tác ở đây. không có chuyện những vi phạm nhỏ. tôi muốn bản sao của tất cả các báo cáo 302, tôi muốn báo cáo mỗi lúc, tôi muốn toàn bộ đồ mối. cô hiểu không cô Stalin? dân tư xét. ở ngay cửa hắn ta nói, hãy đảm bảo là cô sẽ làm thế. Có thể cô sẽ có cơ hội cải thiện tình trạng này. Cô cần tận dụng mọi sự giúp đỡ khai dĩ để có lợi cho cái gọi là sự nghiệp của cô. Căn phòng tối tương lai đã được trang bị quạt thông gió. Mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn ta. Stalin bật hệ thống thông gió, hút bớt mùi nước hoa cạo râu và mùi si đánh dậy của hắn. Reiler đi qua những tấm rềm trắng sáng và không hề nói lời tạm biệt. Không khí nhẹ nhót trước mặt Stalin như hơi nóng lạ đà trên bãi tập bắn. Ở đại sảnh, Re Nghe tiếng của Stalin phía sau Tôi sẽ tiễn ông ra ngoài ông Krenler Xe và tài xế đang đợi Krenler Vẫn còn ở cấp được dùng xe hành chính Hắn ta đã chấp nhận dùng một chiếc mũi kính Mercury Grand Marquis Trước khi hắn lên xe Bên ngoài không khí trong lạnh Cô nói Đời đã ông Krenler quay về phía cô thắc mắc Có thể là một ý nghĩa mơ hồ về điều gì đó ở đây Một sự khuất phục giận dữ Ân tên của hắn dựng lên Chúng ta đang ngoài trời rộng lớn Không có thiết bị nghe trộm nào xung quanh Trừ phi ông đang mang trong mình Có điều gì đó thúc đẩy mà cô không sao cưỡng lại được Làm việc với mấy cuốn sách bụi bậm Cô mặc một cái áo sơ mi rộng Bên trong là áo sắc nách Không nên làm điều này mẹ kíp Cô đập một cái lên áo sơ mi và kể nó ra Nhìn xem tôi không đeo mấy ghi âm đâu Cô cũng không mặc cáo ngực Đây có lẽ là lần duy nhất chúng ta nói chuyện riêng Và tôi muốn hỏi ông Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm Và bất cứ dịp nào có thể Ông đều muốn đăng tôi một nhé. Có chuyện gì với ông vậy ông Ren Cô có tự nhiên nói về chuyện đó Tôi sẽ dành thời gian cho cô nếu cô muốn xem lại Chúng ta sẽ nói về chuyện đó ngay bây giờ Cô tự nghĩ đi cô Stalin Có phải bởi vì tôi không gặp ông ngoài giờ làm việc Có phải vì tôi đã bảo ông về nhà với vợ không? Hắn ta nhìn cô lần nữa Thật sự là cô không đeo mấy ghi âm Đường của Tân Bốc chính mình Stalin Thành phố này đầy rẫy gái quê Hắn ta ngồi vào ghế kế bên tài xế Rồi gõ vào bản khí cụ Và chiếc xe hơi to lớn rời đi Mời hắn ta mắc mấy Khi hắn ta ước mình đã nói Mấy con miền nam như mày Trong tương lai trailer còn phải nói chuyện chính trị nhiều Hắn ta tin như vậy Và muốn làm sắc bén món vỏ mầm của mình Để thành thạo trong khi nói chuyện Tôi cam đoan với ông là được trailer nói vào bóng tối khò khe Chỗ Mason nằm Mười năm trước thì có thể là không Nhưng cô ta có thể chuyển danh sách khách hàng qua máy tính Như thể là cứt trong bụng ngóng vậy Trên trường kỷ Hắn xây dịch với ánh đèn chói lóa ở chỗ ngồi tiếp khách Trè lời nhìn thấy bóng của Margot In lên bể cá Hắn ta đã quen với việc văn tục trước mặt Ả Lại còn lấy làm thích thú với chuyện đó Hắn ta cá là Margot chỉ mong Ả có một cái cô. Thích nói từ cô trước mặt Ả Hắn ta đã nghĩ ra được một cách đó là cách mà cô ta xây dựng trường dữ liệu và so sánh những sở thích của Lester. Có lẽ cô ta có thể nói cho ông biết là hắn ta cầm cô như thế nào nữa đây. Nếu như vậy, mà gọi thì giáo tiến sĩ Dublin giàu đi. Mason nói. Tiến sĩ Dublin đã chờ trong phòng đồ chơi với đống thú nhồi bông. Nhìn qua băng video, Mason thấy ông ta đang tỉ mẩn xăm xóa hòn giấy bằng nhung của con hươu cao cổ lớn y như cái nhà viết ghép đã đi vào lòng vòng bức tượng David. Trên màn hình. Trong ông ta nhỏ hơn rất nhiều so với mấy con thú đồ chơi như thể đang cố nén mình lại. Tốt hơn là mối móc tuổi thơ của kẻ khác chứ không phải ông ta. Nhìn dưới ánh sáng chỗ tiếp khách của Mason, nhà tâm lý học là người khô khan. Ông ta cực kỳ sạch sẽ nhưng lại lắm gầu với nhấm tóc chảy ngang che cái da đầu hói nhìn rõ mộng một. Chiếc chìa khóa phi Beta Kappa móc trên dây đồng hồ. Ông ta ngồi xuống đối diện với Krenler ở bàn tiếp khách và có vẻ quen thuộc với căn phòng. Có một lỗ sâu được trên quả táo trong tô trái cây và quả hạch ở phía ông ta. Tiến sĩ Domlin xoay cái lỗ sang phía khác. Sau cặp mắt kính, ông ta theo dõi Margot với chút ngạc nhiên và khoanh vùng vào vòng eo lúc Ả lấy thêm hai quả ốc chó rồi trở về chỗ của Ả gần bể cá. Tiến sĩ Domlin là trưởng khoa tâm lý học ở Đại học B.L. Ông ta giữ cái ghế của nhà vợ may Mason nói với Krenler, Tôi hỏi ông ấy về mối liên kết có thể có giữa bác sĩ Lester và đặc vụ FBI Gladys Stalin. Ông tiên sĩ. Từ chỗ ngồi, đâm lên nhìn thẳng, cứ như thể đó là chủ nhân chứng, và quay đầu về phía Mason như cách ông ta sẽ làm với một bồi thẩm viên. Krenler có thể nhìn thấy bên trong con người ông ta phong cách được tập luyện, tinh thần, đảng phái, cẩn trọng của một nhân chứng chuyên gia 2.000 đô la một ngày. Ông vừa gà rõ là biết được trình độ của tôi Ông có muốn nghe không? đầm Linh hỏi À không Tôi đã xem lại những ghi chú của người đàn bà tên Stalin Trong cuộc thẩm vấn Hannibal Letter Những lá thư hắn gửi cô ta và tư liệu Ông cung cấp cho tôi về lý lịch của họ Đâm Linh bắt đầu Đến đây Krenler nhân mặt lại Mason bèn nói Tiên sĩ đầm Linh đã ký thỏa thuận giữ bí mật Ông tiến sĩ có đeo xe chiếu slide của ông Lên màn hình khi ông muốn Mà Gót nói một chút về lịch lệ trước, chúng ta biết Henry Bolletar sinh ra ở Litvaia. Cha hắn là một Bá tước, một tước hiệu từ thế kỷ thứ mười. Mẹ hắn thuộc dòng dõi quý tộc ý, một thành viên tập Disconti trong thời kỳ Đức rút khỏi nga. Một số quân lính thuộc sư đoàn khí giáp đóng ở gần Vilnes từ đường chính đã giết cả cha mẹ và gần hết người hầu. Mọn trẻ bị mất tích sau đó. Có hai đứa là Henry Bol và em gái hắn. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với em hắn. Đêm chín. Là Letter là trẻ mồ côi giống như Clary Stalin Cây này tôi đã nói với ông Nhưng từ đó ông đã kết luận được gì? Tiến sĩ Lâm Linh hỏi Tôi không nói đến sự cảm thông giữa hai đứa trẻ mồ côi, ông Berger Đây không phải là về cảm thông, cảm thông không xen vào đây Và lòng thương bị bỏ chảy máu ngoài các bụi Hãy lắng nghe tôi, những trải nghiệm thường tình của một đứa trẻ mồ côi Đã cho bác sĩ Letter khả năng thấu hiểu cô ta hơn Và sau cùng là có thể kiểm soát được cô ta Hoàn toàn là về sự kiểm soát Người đàn bà Stalin này Sống cả thời thơ ấu trong các cô nhi viện Và từ những gì ông cho tôi biết Thì không có bằng chứng nào cho thấy cô ta gắn bó Với một người đàn ông nào cả Cô ta sống với một người bạn cùng lớp cũ Một cô gái trẻ người Mỹ gốc Phi à, Rất có thể Rất có dễ như là một vấn đề tình dục Renler nói Nhà tâm lý học không bảy may nick bắt đến Renler Renler nghiễm nhiên bị gạt ra ngoài Ông không thể qua quyết rằng tại sao hai người lại sống với nhau. Đó là một trong những thứ bị che giấu như kinh thánh đã nói. Stalin trông khá ngon lạnh đấy chứ. Nếu như cái ông thích lúa mì, mà God lên tiếng, tôi nghĩ sự hấp dẫn là từ phía Lector, chứ không phải cô ta. Ông gặp cô ta rồi đó, đó là một con cá lạnh lùng. Cô ta là một con cá lạnh hả, ông Kremler? Margot có vẻ thích thú. Ấy. Cô nghĩ cô ta đồng tính à Margot Mason hỏi Làm quái nào em biết được Dù có là gì nữa thì cô ta cũng xử sự theo cái kiểu đó là việc của cô ta Đó là ấn tượng của em Em nghĩ cô ta cứng rắn nhưng chỉ tỏ ra vậy thôi Chứ cô ta không phải là con cá lạnh lùng Bọn em không nói chuyện nhiều Nhưng đó là những gì em rút ra Đó là trước khi anh cần em giúp anh Mason Anh không ủng hộ em anh nhớ không Em sẽ không nói cô ta là con cá lạnh lùng Con gái nhìn giống Stalin phải giữ vẻ xa cách Vì mấy thằng khốn lúc nào cũng về bản cô ta Lúc này, Krenler cảm thấy Margot nhìn mình hơi lâu, mặc dù hắn chỉ nhìn thấy dáng người của ả. Những tiếng nói trong phòng này mới đáng tò mò làm sao. Dòng FBI cẩn trọng của Krenler, tiếng nói in tai thông thái rỡm của Đâm Linh, tiếng nói trầm vang của Mason với những âm bị mất và những âm suýt xì ra. Và Margot nữa, giọng của ả cứng đơ và hạ thấp, cái miệng nói cứng nhắc như một con ngựa non cáu kỉnh, lại có hơi hướng hận thù. Bên dưới tất cả là cái máy hỗn hển theo nhịp thở của Mason dựa trên biểu hiện tâm lý thần tượng người cha, tôi nghĩ thế này về cuộc sống riêng tư của cô ta, tôi sẽ vào đề nhanh thôi. Bây giờ chúng ta có ba hồ sơ của bác sĩ Lester về Clarissa Lin, hai lá thư và một bức vẽ. Bức vẽ cái đồng hồ Chúa đóng đinh trên thánh giá là do hắn thiết kế hồi cỏ trong trại. Tiến sĩ Damlin nhìn lên màn hình. Làm ơn chiếu hình dùm tôi. Từ ngoài phòng, Khaled bong một bức vẽ kỳ lạ lên màn hình đặt trên cao. Bản gốc vẽ bằng than trên giấy gói hàng. Bản sau của Mason tạo ra bằng mấy in phơi và đường nét có màu xanh thẫm tím. Hắn đã cố bắt trước cái này. Như các vị thấy, đây là chúa bị đóng đinh trên mặt đồng hồ và cánh tay của ngài, xoay để chỉ giờ giống như đồng hồ chuột Mickey. Thần ngộ nghỉnh bị bộ mặt với cái đầu quay ra trước là của Clarice Stalin. Hắn vẽ nó trong buổi thẩm vấn. Đây là hình của người đàn bà này. Các vị có thể xem. Anh có đeo phải không? Làm ơn đi hình lên rõ ràng cái đầu Chúa Giêsu là của Stalin. Một chỗ dị thường nữa là người bị đóng đinh vào thánh giá ở cổ tay chứ không phải lòng bàn tay. Chính xác, ông phải đóng đinh vào cổ tay và dùng vòng đệm to bằng gỗ, không thì nó sẽ bị lỏng và động đậy. Adiamin và tôi đã rất vất vả mới phát hiện ra khi chúng tôi diễn lại toàn bộ câu chuyện ở Uganda vào lễ phục sinh, được Chúa cứu sinh của chúng ta thực ra bị đóng đinh vào cổ tay. Tất cả những bức tranh Chúa bị đóng đinh đều sai hết. Đó là do dịch sai giữa kinh thánh Hebrew và Latin. Cảm ơn anh Mason. Tiến sĩ Đâm Linh nói không có chút thành ý. Chúa bị đóng đinh rõ ràng là biểu tượng cho một vật tôn kính bị phá hủy. Chú ý cánh tay làm kim phúc chỉ số 6, e lệ che đi âm hộ. Kim giờ chỉ số 9 hay quá một chút. Số 9 rõ ràng ám chỉ giờ truyền thống khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Và khi đặt 6 với 9 với nhau, chúng ta có số 69 một tư thế phổ biến trong quan hệ tình dục. Margot không nhìn được phải cất lời Để đáp lại cái liếc mắt sắc bén của Đàm Linh À bóp vỡ hạt ốc chó Khiến vỏ lê lách tách xuống sàn nhà Giờ thì bắt đầu với bức thư Bác sĩ Letter viết cho Clarice Stalin Cordell, anh để lên đi Tiến sĩ Đàm Linh Lấy chiếc bút laser trong túi ra Các vị có thể thấy chữ viết tay mềm mại Bằng bút viết ngồi vuông đều như mấy Các vị có thể thấy nét chữ viết tay như vậy Trong những bức thư của giáo hoàng Thời trung cổ Rất đẹp nhưng đều một cách quái dị Không có gì tự phát ở đây hết, hắn đã có kế hoạch. Hắn viết lá đầu tiên không lâu sau khi đào tẩu và đã giết 5 người trên đường. Hãy đọc xem. Ừ, Clarice, bày cô đã ngưng la hét chưa? Cô nợ tôi một thông tin, cô biết đây, đó là điều tôi muốn. Một mẫu quảng cáo trong tờ Time, ấn hành toàn quốc và trên tờ Heron Tribune quốc tế trong ngày đầu tiên của tháng nào cũng được. Tốt hơn nên để trên tờ China Mail nữa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu câu trả lời là được và không được Bày bây giờ sẽ im lặng Tuy nhiên, Clarissa Cô phải phán xét chính mình Với tất cả lòng độ lượng của hầm ngục Tại thế Cô phải dành lại nó hết lần này đến lần khác Sự im lặng thiên liêng Vì đó là cảnh ngộ đã lái cô đi Khi cô còn thấy cảnh ngộ đó Thì cảnh ngộ đó chưa kết thúc Và không bao giờ kết thúc Tôi không có ý định chọn cô Clarissa Thế giới thú vị hơn khi có cô trong đó Hãy nhớ cũng lịch sử với tôi như vậy nhé. Tuy sĩ đâm lên để cặp kính không gọng lên trên mũi và hẳn giọng. Hmm. đây là thí dụ câu điển của thuật ngữ tôi đưa ra trong cuốn Thúc Bá Hệ đã xuất bản của mình. Giới văn chương cũng bắt đầu nhắc đến nó bằng cái tên Thuyết Thúc Bá Hệ của đâm lên. Có thể nó sẽ được kể đến trong cuốn sổ tay thống kê và chẩn đoán tới đây. Đối với những người không chuyên, nó được định nghĩa là giả bộ là một người đỡ đầu khôn ngoan và chu đáo để tiến xa trong âm mưu của mình. Tôi rắn rằng bản ghi chú vụ án câu hỏi về bài cù và gạo thét là nói về thời thơ ấu của Clarice Starling, lo giết mẫu cầu ở trại chăn nuôi tại Montana, gia đình đỡ đầu của cô ta. Cô ta đang trao đổi ông tin với Lester, Hắn biết một số chuyện về kẻ giết người hàng loạt là Bill bà Mỏng. Cranel nói. Lá thư thứ hai gửi đến 7 năm sau. Vẻ bề ngoài là một lá thư chia buồn và ủng hộ. Hắn chế nhạo cô ta bằng cách dẫn cha mẹ cô ta ra, những người mà cô ta rõ ràng tôn kính. Hắn gọi cha cô ta là người gác đêm chết tôi và mẹ là hậu phòng. Và rồi hắn khoác cho họ những đức tính tuyệt vời cô ta có thể tưởng tượng được. Sau đó lại khoác thêm những phẩm chất để bào chữa cho sự thất bại của cô ta trong sự nghiệp. Đây chính là tạo cảm tình, là kiểm soát. Tôi nghĩ có lẽ người đàn bà Stalin có một sự gắn bó kéo dài với cha cô ta. Một hình tượng. Điều đó đã khiến cô ta gặp khó khăn trong việc quan hệ tình dục. Và có lẽ đã hướng cô ta tới bác sĩ Letter... Qua một thứ thần giao cách cả mà hắn túm lấy ngay vì cái tính tài ác của hắn Trong lá thư thứ hai này, một lần nữa hắn khuyến khích cô ta liên lạc với hắn Bằng một mẫu quảng cáo cá nhân Và hắn cung cấp một mã tên Chúa ơi, ông ta cứ tiếp tục Bài nói thao thao bất tuyệt và tẻ nhạt là cực hình đối với Mason Vì hắn sốt ruột không chịu được Tiên sĩ, được rồi, tốt lắm Margot, mở cơ sổ ra một lạc đi Tôi có nguồn tin mới về Lester Tiên sĩ Đàm Linh có người biết cả Stalet và Letter. Thậm chí còn nhìn thấy họ ở cùng nhau và anh ta đã ở cùng Letter lâu hơn ngày hết. Tôi muốn ngậm nơi chuyện dằn ta. Letter và người trên trường kỹ, ruột hắn ta bắt đầu quặn lên vì hắn ta biết việc này sẽ dẫn tới đâu. Mason nói vào mấy bộ đàm xong thì một người cao lớn bước vào phòng, anh cũng lực lượng như Margot và mặc đồ trắng. Đây là 3 Anh ta phụ trách phòng bạo lực tại bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore Trong 6 năm trời lại tự ở đó Giờ thì anh ta làm việc cho tôi Bà này muốn đứng trước bể cá với bà gót Nhưng tiến sĩ damlin lại muốn anh ở chỗ sáng Anh chọn một chỗ bên cạnh Phen L Ờ, anh bà đi phải không? Nào ba đi, anh có bằng cấp gì? Tôi có bằng y tá thực hành Anh là một y tá thực hành à? Tốt, hết rồi à Tôi có bằng cử nhân nhân khoa nhân văn Của trường cao đẳng báo chí Mỹ Và một chứng nhận tham gia trường khoa học tang lễ Tôi là nhân viên xét nghiệm Tôi học buổi tối trong thời gian ở trường y tá Anh đã đạt được bằng y tá thực hành Khi là nhân viên nhà xác à Vâng Đem xét chết ra khỏi hiện trường Và hỗ trợ pháp y Còn trước đó thì sao Công ty hàng hải À Và khi đang làm việc tại bệnh viện nhà nước Anh nhìn thấy Clarence Stalin và Hannibal Letter giao tiếp với nhau Ý tôi là anh thấy họ nói chuyện với nhau Có vẻ như họ như vậy Hãy bắt đầu với chính những gì anh thấy Chứ không phải là những gì anh nghĩ là anh thấy được không Mason cắt ngang Anh ta đủ thông minh Để đưa rãy ý kiến của mình Bà đi, anh biết Clarissa Stalin phải không Phải Anh biết Harry Walleter 6 năm rồi Đúng vậy Vậy quan hệ giữa họ là gì đầu tiên, Rale thấy thật khó khăn mới nghe được cái giọng cao thô ráp của Bani. Tuy nhiên, chính Rale đã hỏi câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Leter đã hành động khác đi trong buổi thẩm vấn với Stalin, đúng không, Bani? Đúng vậy. Hầu như hắn không có phản ứng gì với tất cả những người đến thăm. thi thoảng hắn sẽ mở mắt đủ lâu để xé nhục những kẻ nghiên cứu cố gắng nắm bắt đầu óc của hắn. Hắn đã làm cho một giáo sư đến thăm khóc thét. Hắn rất ngoan cố với Stalin, nhưng lại trả lời cô ấy nhiều hơn hầu hết mọi người. Hắn hứng thú về cô ấy. Cô ấy đã kích thích hắn. Như thế nào? Hắn không được gặp phụ nữ Cô ấy thật sự rất đẹp Tôi không có cần ý kiến của anh gì việc đó Đó là tất cả những gì anh biết sao Bonnie không trả lời Anh ta nhìn Renler như thế Hai bán cầu não trái và phải của Renler Là hai con chó dính vào nhau Mà Gót bóp một quả ốc chó nữa Tiếp tục đi Bonnie Họ rất thẳng thắn với nhau Hắn không có cảm giác vì thế Ông sẽ có cảm giác hắn không hạ mình nói dối Hắn không... Gì nói dối cơ Renler hỏi lại Hà mình, Hà mình Là Hà mình hay chiếu cố đó ông Renler Margotberger nói từ trong bóng tối đi tiếp tục Bersiletter nói với cô ấy một vài điều không hay về bản thân cô ấy Và sau đó là những điều hay Cô ấy có thể đối mặt với những mặt xấu Rồi thích thú hơn với những mặt tốt Vì biết rằng nó không phải chỉ là nhảm nhí Hắn nghĩ rằng cô ấy quyến rũ và buồn cười À, anh có thể nhận thấy những thứ hay neville tơ thấy là buồn cười sao? làm sao anh biết được? hay tá bani? vì tôi nghe thấy hắn cười, tiến sĩ đâm damdinà. ở trường y tá, chúng tôi được dạy một bài giảng tên là trị bệnh và thái độ vui vẻ. hoặc là mang gót thịt mũi, hoặc là bể cá sau lưng ả gây tiếng động. hay lâm bari, kê chúng tôi nghề nốt đi. thân thương, thỉnh thoảng về đêm bác sĩ nester và tôi nói chuyện rất khuya khi không gian trở nên im ắng. Chúng tôi nói về khóa học tôi đang tham gia và những chuyện khác. Có khi nào các anh nói về cái khóa đặt hàng qua mạng gì đó trong tâm lý học hay không? Đâm lên lên tiếng. Không thôi ông, tôi không nghĩ tâm lý học là khoa học. Bachelor cũng vậy. Bà đi nhìn chóng tiếp tục trước khi mấy hơi hấp của Mason cho phép hắn thốt ra lời quát trách. Tôi chỉ lặp lại những gì hắn nói với tôi. Hắn có thể thấy cô ấy sẽ trở thành thế nào. Cô ấy đáng yêu như con cặp con, một con cặp con. Mà khi trưởng thành sẽ thành một con cập lớn mà anh không thể chơi cùng nữa Cô ấy có một vẻ nghiêm trang của loài cập thằng nói vậy Cô ấy có đầy đủ vũ khí ở dạng thu nhỏ và đang lớn dần lên Và tất cả những gì cô ấy biết từ trước đến giờ Chỉ là vật lộn với những con cập con khác Điều đó làm cho hắn buồn cười Cùng cách họ bắt đầu cuộc thẩm vấn sẽ cho ông thấy điều gì đó Đầu tiên hắn rất nhã nhận Nhưng rồi lại đuổi cô ấy đi Sau đó khi cô ấy đang rời khỏi Thì một tên tù khác sẽ tinh dịch vào mặt cô ấy Việc làm này đã làm Letter bối rối và ngượng ngùng. Đó là lần duy nhất tôi thấy hắn khó chịu. Cô ấy cũng thấy điều đó và cố lợi dụng nó. Hắn hâm mộ sự gan dạ của cô ấy. Tôi nghĩ thế. Thái độ của hắn với tên tù đã xịt tinh dịch như thế nào? Họ có mối quan hệ nào không? Không hẳn thấy. Bác sĩ giết hắn ngay trong đêm đó. Hai người họa hai buồn giam khác nhau mà. Hắn đã làm cách nào? Ba buồn giam tách bạch ở hai phía đối diện của lối đi. Đang nửa đêm, bác sĩ nói chuyện với hắn một hồi rồi bảo hắn nuốt lợi của chính mình. Vì lẽ đó mà Clarice Starling và Harry Potter lại trở nên thân nhau. Sao? dưới một dạng hình thức hợp lý, họ trao đổi thông tin. bác sĩ Latter cung cấp cho cô ấy những hiểu biết về tên giết người hàng loạt cô ấy đang săn lùng, còn cô ấy trả lại bằng những thông tin cá nhân. bác sĩ Latter nói với tôi rằng Starling gan dạ một cách liều lĩnh, dư nhiệt huyết. hắn cho rằng cô ấy hành động liều lĩnh nếu cô ấy nghĩ là công tác đó đòi hỏi vậy. và một lần hắn nói rằng cô ấy khổ sở vì ngu thẩm mỹ. Tôi không hiểu nó có nghĩa gì Tiên sĩ đậm lên Hắn có muốn làm tình với cô ta hay giết chết hay ăn thịt cô ta Hoặc gì đó hay không May xin hỏi Cố liệt kê hết những khả năng hắn có thể nhìn thấy Có thể là k ba Tôi không muốn đoán cái thứ tự hắn muốn làm những việc đó Tôi chỉ có thể nói với ông ý mình Dù cho báo lá cải Và những kẻ biết báo lá cải Muốn lãng mạn hóa nó thế nào đi nữa Có cô làm thành người đẹp và quái vật Thì mục tiêu của hắn là hủy hoại cô ta là nỗi thống khổ và cái chết của cô ta. Hắn đã phải ứng với cô ta hai lần khi cô ta bị xúc phạm vì bị xịt tinh dịch lên mặt và khi cô ta bị dì vò trên mặt báo sau khi bắn mấy người kia. Hắn đến trong cái lốp của một cố vấn nhưng nỗi đau đớn mới là hắn hưởng thú. Khi lịch sử của Hannibal Letter được viết ra và nó sẽ được viết ra, chuyện này sẽ được ghi lại như một trường hợp của thuyết thúc bá hệ của Damelin để lôi kéo hắn, cô ta phải đau khổ. Một nếp nhăn xuất hiện trên khoảng sơn căng rộng giữa hai con mắt của Barney. Overg. Vì ông đã hỏi Tôi có thể nói thêm gì ở đây hay không Anh không chờ ai cho phép Trong trại Bác sĩ Lê Tờ phản ứng với cô ấy Khi cô ấy vẫn bình tĩnh đứng đó lau mặt và làm việc của mình Trong thư hắn gọi cô ấy là chiến binh Và chỉ ra là cô ấy đã cứu đứa trẻ trong vụ bắn nhau Hắn ái mộ và tôn trọng sự can đảm Và tính kỷ luật của cô ấy Chính hắn đã nói rằng hắn sẽ không thay đổi ý kiến Có một điều hắn không làm Đó là nói dối Đó chính xác là suy nghĩ của loại báo lá cải Mà tôi đang nói đến Hannibal Lecter không có những cảm xúc như là ái mộ hay tôn trọng. Hắn không cảm thấy ấm áp hay yêu thương gì. Đó là một sự hoang tưởng lãng mạn và nó cho thấy sự nguy hiểm của việc ít học. Tuyên sĩ Đâm lên. ông không nhớ tôi đúng không? Tôi phụ trách phòng bạo lực khi ông cố gắng nói chuyện với bác sĩ Lecter. Rất nhiều người cố làm điều đó. Nhưng theo tôi nhớ thì ông chính là người đã khóc lóc khi rời khỏi. Lúc đó hắn phê bình cuốn sách của ông trong tờ Tâm lý học Mỹ. Tôi không trách ông được nếu lại phê bình làm cho ông khóc. Đủ rồi bà này. xem lại bữa trưa cho tôi đi. Một kẻ tự học nữa vậy, không còn gì tệ hơn thế. Đâm linh nói khi ban Nhi đã ra khỏi phòng. Tiến sĩ, ông không nói với tôi là ông đã từng phỏng vấn Lester. Khi đó, ông bị rối loạn tâm lý và tôi không thu thập được gì. Và việc đó làm cho ông khóc hay sao? Điều đó không phải sự thật. Giờ ông đã bác bỏ những gì bà đi nói. Anh ta cũng lừa bệnh như con nhỏ đó. Ừ, có lẽ Barney cũng thích Stalin sao? Renler nói Margot cười với chính mình Nhưng đủ lớn để Renler nghe được Nếu ông muốn làm cho Riley Stalin Lôi cuốn bác sĩ Letter Hãy để hắn thấy cô ta đau khổ Hãy để cho sự hủy hoại hắn Trong thấy gọi lên như sự hủy hoại hắn có thể gây ra Vì thấy cô ta bị thương dưới bất kỳ cách tượng trưng nào Cũng sẽ kích động hắn như là thấy cô ta thủ dâm Khi con cáo nghe tiếng thét của một con thỏ Nó sẽ chạy đến nhưng không phải để giúp đỡ Đầm linh nói Tôi không thể giao Clarice Stalin Tôi có thể nói cho ông biết cô ta đang ở đâu Nhưng tôi không thể kiểm soát công vụ của FBI Và nếu FBI để cô ta ra làm mồi Họ sẽ bảo vệ cô ta Tin tôi đi Krenler nói khi đồng linh đi khỏi Krenler chỉ tay vào trong bóng tối của Mason Để nói suy nghĩ của hắn Ông không thể xen vào vụ đó được đâu Ông không thể bén mảng cái dòng bảo vệ đó Và chạm tráng với Lester. Mấy tên theo dõi sẽ phát hiện ra người của ông ngay Thứ hai FBI sẽ không chủ động khởi xướng Trừ phi hắn liên lạc với cô ta lần này nữa Hay có bằng chứng là hắn đã đến gần Hắn đã từng viết cho cô ta trước đó Nhưng chưa bao giờ tới gặp Sẽ phải tốt ít nhất 12 người để giám sát cô ta Và như vậy rất tốn kém Sẽ tốt hơn nếu như ông không lôi cô ta Thoát khỏi rắc rối trong vụ bắn nhau Sẽ rất rắc tuyệt nếu đảo ngược tình thế Rồi lại cố treo cổ cô ta lần nữa Nên sẽ giật có thể Mason nói sau khi suy tính kỹ càng Mà xem trong tầm bao mì lần Correa de la Sierra, ngày thứ bảy Sau ngày Paxi bị giết Kiểm tra bài đầu tiên trong cột trao và Đọc lên đi Margot cầm tờ báo chi chích chữ Gia lên ánh đèn Quý bằng tiếng Anh Gửi tới A.I.A. Nhấn là hãy tự thú Tại một cơ quan chính quyền gần nhất Kẻ thù đang ở gần Hannah Ai là Hannah Đó trên là tên con ngựa Của Stalin hồi bé Đó là một lời cảnh báo của Stalin tới Letters Trong thư Hắn nói với cô ta làm sao để liên lạc được với hắn Renler đứng dậy Mẹ kết Không lẽ nào cô ta đã biết về Florence Nếu đã biết chắc hẳn cô ta cũng biết tôi đã đưa những thứ này cho ông Mason thở dài Băng khoan không biết Renler có đủ thông minh Để làm một chính trị gia có ích Cô ta không biết gì cả Tôi đã đăng quảng cáo trên tờ La Nazione Corriere della Sera Và Herald Tribune Quốc tế Sau ngày chúng ta hành động với Letters Bằng cách đó nếu chúng ta thất bại Hắn sẽ nghĩ là Stalin đã cố giúp hắn Chúng ta vẫn còn một ràng buộc nữa Với hắn ta và Stalin Không có ai nhận ra điều đó sao Không Ngoại trừ có lẽ là Hannibal Letter Có lẽ hắn sẽ cảm ơn cô ta Vì chuyện đó Bằng thư hay tận mặt thì ai mà biết được Bây giờ thì hãy nghe tôi Ông vẫn còn kiểm soát thứ tự của cô ta chứ Chắc chắn rồi Nếu hắn gửi gì cho cô ta Ông sẽ thấy trước cả cô ta Hãy nghe kỹ điều này, Krenler Dựa theo cách mà quảng cáo này được đặt hàng và trả tiền Clarice Starling không thể chứng minh là cô ta không tự mình đăng nó Và đó là một trọng tôi Như thế là dính chạm rồi Bằng việc đó, ông có thể đánh gục cô ta Krenler Ông biết là FBI sẽ chửi ông thế nào khi ông rời khỏi đó Ông có thể chỉ là rác rưỡi Cô ta sẽ không thể lấy được giấy phép mang vũ khí giấu kín. Ngoài tôi ra, không có ai giám sát cô ta cả Và Lector sẽ biết cô ta ở ngoài một mình Chúng ta sẽ thử mấy thứ trước Nếu chúng không hiệu quả Chúng ta sẽ làm như Đâm Linh nói Và khiến cô ta khôn khổ với một quảng cáo này Làm cho cô ta đau khổ Mẹ kiếp Ông có thể đập cô ta ra làm hai mảnh với một quảng cáo đó đấy Giữ lại cái nữa có con bướm Đó là lời khuyên của tôi Nửa kia thì nghiêm chỉnh Đến chúa cũng nắng Tôi không có ý bản bổ đâu Clarice Stalen đang chạy băng qua đám lá rơi trong công viên quốc gia Virginia, cách nhạc cô một tiếng đồng hồ, một nơi cô ưa thích, không có bóng ai khác trong công viên vào ngày mùa thu giữa tuần, một ngày cần được nghỉ ngơi. Cô chạy theo con đường quen thuộc trên những ngọn đồi rậm rạp bên cạnh nó có vẻ vững vàng hơn khi cô chạy. Stalin chạy băng qua ngày chối chan, nắng rực rỡ nhảy nhót xuyên qua đám lá. Con đường lấm đớn hạt nắng và chỗ khác lại in sọc mấy bóng cây với vầng mặt trời còn thấp thẳm của buổi sớm. Phía trước cô ba con nai, hai con cái và một con đực bất chợt bị giật mình tránh đường bằng một cú nhảy đẹp đến ngỡ ngàng. Những cái đuôi vẫng lên trắng muốt trong chốn thâm u rừng thẳm. Cảm thấy thân hoang, Stalin cũng nhảy lên, bất động như một hình người trên thảm theo trung cổ. Hannibal Letter, ngồi giữa đám lá rụng trên ngọn đồi phía trên con sông. Hắn có thể thấy hơn 130 m của con đường chạy. Ống nhợm của hắn có tấm che tự chế bằng giấy để phản quan. Đầu tiên, hắn thấy con nai giật mình nhảy qua mặt hắn lên ngọn đồi. Và rồi lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, hắn nhìn thấy Clarice Stalin tròn rẹn. Sau cặp kính, mặt hắn không biến sắc. Nhưng lâu mũi hắn nở ra và hít vào một hơi sâu, tự nhiên hắn gửi thấy mùi hương của cô từ xa. Luồn khí hắn hít vào mang mùi lá khô với một chút hương quế Mùi lá một bên dưới, mùi quá sồi rừng chấm thối Mùi phân thỏ từ xa bên lại Mùi xả hương nồng của da sóc bị xé vụn bên dưới lớp lá Tuy nhiên không phải là mùi hương của Stalin mà hắn có thể xác định được ở bất cứ đâu Hắn thấy con nai nhảy lên đằng trước cô và thấy chúng bật thật xa sau khi đã ra khỏi tầm mắt cô Cô nằm trong tầm nhìn của hắn chưa đầy một phút Chạy nhẹ nhàng chứ không phải đang đánh vật với mặt đất Một chai nước đặt trong túi nhỏ đeo trên vai Ngược sáng, ánh sáng buổi sớm phía sau làm nhòa đi dán cô Như thể cô bị phủ bụi một lớp phấn trên da Theo dõi cô, ống nhầm của Lester thu được một tia sáng từ mặt nước phía xa Làm cho hắn thấy toàn đớm là đớm trong một lúc Cô mất hút khi con đường dốc xuống chạy ra xa Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là sao gấy cô Cái đuôi ngựa lúc lắc qua lại như đuôi một chú nai trắng Bà Selector si vẫn đứng im chứ không cố theo Hình ảnh cô đang chạy hiện lên rõ mùm một trong đầu hắn Cô sẽ chạy trong đầu hắn miễn là hắn vẫn muốn thế Đây là hình bóng thật của cô lần đầu tiên trong 7 năm qua Nếu không tính đến những hình ảnh trên bão lá cải Không tính đến những lần đầu ghé đầu qua, nhìn từ trong xe Hắn nằm xuống lá, gối đầu lên tay ngắm nhìn tán lá mỏng Của một cây phong trên cao đang rung rinh trên nền trời Bầu trời tối đến mức gần như tím thẫm, tím thẫm, tím thẫm. Chim nho dạy hăng hái lúc leo lên chỗ này cũng màu tím. Những quả nho căng tròn còn bám bụi giờ đã bắt đầu teo lại. Ăn xong vài quả, hăng bóp một ít ra lòng bàn tay rồi liếm thứ nước đó như một đứa trẻ liếm cái lòng bàn tay mình. Tím thẩm, tím thẩm. màu tím thẩm trong vườn cà. giữa trưa không có chút nước nóng nào trong trời xăng ở trên cao nên y tá của Misha phải đem chậu đồng vào trong bếp để mặt trời không nóng nước tắm cho đứa bé 2 tuổi. Misha ngồi trong cái chậu sáng bóng dưới đám rau quả dưới ánh mặt trời ấm áp, cải trắng và bướm bướm xung quanh nó, nước chỉ sâu đủ ngập tới cặp chân bỗng miệng của nó. Nhưng người anh trai nghiêm nghị Hannibal và con chó to đã được cắt đặt nghiêm chỉnh để canh chừng con bé, trong khi người y tá vào trong lấy tấm mệnh. Đối với một số người giúp việc, Hannibal Lester là một đứa trẻ đáng sợ, dữ dội một cách đáng sợ và có hiểu biết siêu nhiên. Nhưng hắn không hề đáng sợ với người y tá già thạo việc và cũng không đáng sợ với Mitcha. Cô nhóc hay đặt bàn tay thơ bé xòe thật rộng lên má hắn và cười lớn vào mặt hắn. Misha với tay qua người hắn, lấy mấy quả cà tím mà nó rất thích ngắm dưới ánh mặt trời. Mắt nó không có màu hạt dẻ giống anh trai Hannibal, mà có màu xanh da trời. Và khi nhìn vào những quả cà tím, đôi mắt nó như hút lấy màu từ đó mà sập màu lại. Hannibal Letter biết cái màu đó là niềm say mê của Misha. Sau khi nó được bế vào trong và người phụ bếp đi ra vừa cầu nhau vừa đổ thao nước vào vườn. Hannibal quý bên cạnh luống cà đám bông bóng xà phòng đầy những hình ảnh phản chiếu Tím và xanh lá Cho đến khi vỡ ra trên đất sới Lấy ra một con dao bỏ túi Hắn cắt cuốn quả cà Rồi cầm khăn tay chùi sạch quả cà ấm áp hơi nắng trong tay Ấm như một con thú khi hắn cầm nó đến phòng của Misha Để ở chỗ con bé nhìn thấy được Misha yêu màu tím thẫm, Màu của trái cà tím hồi con bé vẫn còn sống Hannibal Lecter nhắm mắt Để lại nhìn thấy con nai phóng đi trước mặt Stalin nhìn thấy cô phóng xuống con đường, ánh mặt trời và ngập đằng sau. Nhưng đó là một con nai khác, một con nai nhỏ với cung tên trên mình, đang kéo căng cái dây buộc quanh cổ trong khi chúng dắt nó đến chỗ cái rượu. Con nai nhỏ chúng đã xây tái trước khi ăn thịt Misha. Và hắn không thể ngồi im được nữa, hắn đứng dậy, hai bàn tay và miệng chín đầy màu tím của nho rừng. Miệng hắn há ra như một cái mặt nạ Hy Lạp. Hắn nhìn theo Stalin xuống con đường, hắn hít một hơi thật sâu qua mũi để lấy hương vị trong sạch của cánh rừng. Hắn nhìn chăm chú vào chỗ Stalin đã biến mất. Con đường của cô đi qua dường như sáng hơn khu rừng xung quanh. Như thể cô đã để lại một nơi sáng chói phía sau. Hắn leo thật nhanh lên đỉnh và hướng thẳng xuống đồi ở mấy bên kia, về phía bãi đậu xe gần chỗ cấm trại nơi hắn để chiếc xe tải. Hắn muốn rời khỏi công viên trước khi Stalin quay lại. Xe của cô đậu cách đó hơn 3 km, chỗ khu chính gần trời ghét rừng đã đóng cửa vào mùa này. Cần tối thiểu 15 phút thì cô mới chạy trở lại xe được. Basileter đậu xe bên cạnh chiếc Mustang và cứ để xe hắn nổ máy. Hắn đã có vài cơ hội xem xét xe của cô ở chỗ đậu của tiệm tạp hóa gần nhà. Miễn vé giảm giá cả năm của công viên quốc gia dán trên cửa sổ chiếc Mustang cũ của Stalin giúp Hannibal Lechter biết cô hay tới nơi này. Hắn đã mua bản đồ công viên ngay tức thì và những nha khám phá nó. Chiếc xe đã bị khóa, chiếm chệ trên mấy cái bánh to giống như đang ngủ. Chiếc xe của cô là bản thân thích thú. Nó kỳ dị và hiệu quả kinh khủng. Trên tay nắm cửa xe bằng chrome. Ngay cả khi cuối sát hắn cũng không ngửi thấy gì Hắn mở cây mở khóa bằng thép dẹp ra Luồn vào bên trong cánh cửa phía trên ổ khóa chuông báo động, có hay không tách một cái, không có Lassie Lector leo vào trong xe Vào trong không gian đầy mùi của Clyde Stalling Phố lăng dày bọc da có chữ Momo ở trên trục Hắn nhìn vào chữ đó Đầu nghiêng qua như một con vẹt Còn hai môi chấm chím thành hình chữ Momo Hắn dựa lưng vào ghế Nhắm mắt lại, hít thở Lông mày nhướng lên như thể đang lắng nghe hòa nhạc Sau đó, như là bậc có trí óc, cái đầu lưỡi nhọn màu hồng của hắn thè ra như con rắn nhỏ tìm đường ra khỏi khuôn mặt hắn. Sắc mặt không đổi, như thể không nhận thức được chuyển động của mình, hắn cúi người về phía trước, tìm cái vô lăng da qua mùi của nó, rồi lấy cái lưỡi cong liếm mồm quanh nó. Lưỡi hắn khum lại chỗ vết tiền ngón tay ở mặt dưới vô lăng. Hắn liếm vào vị trí 2 giờ bị bong nhẫn trên vô lăng mà bàn tay cô đặt lên. Rồi hắn dựa lưng lại vào ghế, Lưỡi thục vào chỗ cũ. Cái miệng hắn nhầm lại động đậy như đang thưởng thức rượu. Hän hít một hơi sâu và giữ lấy trong lúc đi ra, rồi khóa chiếc Mustang của Clarice Stalin lại. Hắn không thở ra, hắn giữ cô lại trong miệng, trong phổi, cho đến khi chiếc xe tải cũ kỹ của hắn ra khỏi công viên. Châm ngôn của hóa học hành vi là macaron thì ở địa phương, trong khi kẻ ăn thịt người thì rải rộng ra khắp cả nước. Đời sống du mục này là đặc trưng của bác sĩ Letter. Thành công của hắn trong việc tránh né các cơ quan thẩm quyền, chủ yếu nhờ vào chất lượng của những giấy tờ tùy thân dài hạn giả của hắn. Sự săn sóc để duy trì chúng Và lúc nào hắn cũng sẵn tiền. Việc di chuyển thường xuyên và ngẫu nhiên không có gì liên quan Với hai cái chứng minh thư Dùng luân phiên được tạo ra từ lâu Mỗi cái đều có độ đáng tin tuyệt hảo Cộng thêm cái thứ ba để quản lý xe cộ Hắn dễ dàng lót cho mình một cái ổ thoải mái Tại nước Mỹ trong vòng một tuần sau khi đến đây Hắn chọn Maryland Khoảng một giờ lái xe từ phía nam đến trang trại Maastricht Của Mason Berger Và khá tiền lợi khi đến những chốn biểu diễn âm nhạc Nhà hát ở Washington và New York khi hắn lộ mà, Không có gì có thể thu hút chú ý Và hai cái chứng minh thư chính của hắn Đều có khả năng vượt qua kiểm duyệt tiêu chuẩn Sau khi ghé thăm Một trong những hộp khóa của mình ở Miami Hắn thuê một căn nhà xinh đẹp xa xôi Trên bờ biển Suspect Của một gã vận động hành lang người Đức Với cuộc gọi có nhạc chung đặc trưng Chuyển tiếp từ hai máy điện thoại Trong một căn hộ rẻ tiền ở Philadelphia Hắn có thể cung cấp một ly lịch sáng chói Bất kỳ lúc nào cần thiết Mà không cần phải rời khỏi sự tiện nghi của ngôi nhà mới Luôn trả ti Hắn dành chóng có được vé hạng nhất từ những kẻ phe vé để tham dự những buổi giao hưởng, ballet, nhạc tính phòng mà hắn thích. Một trong những thứ đáng mơ ước ở ngôi nhà mới của hắn là cái gara đôi có sưởng và những cửa nâng đẹp mắt. Ở đó, hắn để hai chiếc xe: một chiếc bán tải Chevrolet 6 năm tuổi có một khung ống bắt qua thùng xe và gắn Eto hắn mua của một thợ sửa ống nước và một thợ sơn nhà; một chiếc xe mui kính siêu nạp Saga thuê của một công ty cổ phần ở Delaware. Cái xe tải của hắn mỗi ngày lại có một bề ngoài khác nhau. Hắn có thể để vào trong thùng xe hay trên khung ống những dụng cụ như cái thang của người thờ sân nhà, ống nước, PVC, một cái bếp nướng và một bình ga. Sau khi sắp xếp để sống đâu vào đáy, hắn tự thưởng cho mình một tuần lễ âm nhạc và du hí bảo tàng ở New York và gửi mấy cuốn catalog của những buổi trình diễn nghệ thuật hay nhất cho người anh họ Balthus, một họa sĩ nổi tiếng ở Pháp. Tại cửa hàng CDB ở New York, hắn mua hai nhạc cụ tuyệt hảo, cả hai đều là hàng hiếm. Cái đầu tiên là một cây đàn Flavico kiểu Flander thế kỷ 18, gần giống như cây 1745 Dunken của bảo tàng Smithsonian, với một dãy phím cao để chơi nhạc bass. Đó là một vật quý vị đáng giá thay cho cây đàn Ravisembalo của hắn ở Florence. Cái kia là một nhạc cụ đệm có từ rất sớm. Một chiếc theramin do chính giáo sư theramin sản xuất vào những năm 1930. Theramin đã lôi cuốn bác sĩ Letta từ lâu. Hồi con bé, hắn từng là một cái. Nó được chơi bằng cách di chuyển tay trong một điện trường. Chỉ cần di chuyển bàn tay là có thể tạo ra âm thanh. Giờ đây, hắn đã ổn định mọi thứ và có thể thư giãn. Sau buổi sáng trong rừng, bác Sê lái xe về nhà, đến nơi trú ẩn xinh đẹp của hắn ở bờ biển Maryland. Hình ảnh Clarice Starling chạy băng qua đám lá rơi trên lối mòn trong rừng giờ đã khắc rõ trong cung điện ký ức của tâm trí hắn. Đó là một nguồn khoái cảm đối với hắn, có thể chạm tới chỉ trong một giây, bắt đầu từ tiền sảnh. Hắn nhìn thấy Stalin chạy và ký ức trực quan của hắn thật đáng ngưỡng mộ khi hắn có thể tìm kiếm trong khung cảnh những chi tiết mới. Có thể nghe những con hưu, đuôi trắng to lớn khỏe mạnh nhảy vượt qua hắn để lên dốc. Thấy những cục chai ở quỳ chỏ chúng, một lá cỏ trên lông bụng của con ở gần nhất. Hắn đã lưu giữ cái ký ức này trong một căn phòng cung điện đầy nắng xa hết mức có thể từ chỗ con nay nhỏ bị thương. Lại về nhà rồi, lại về nhà rồi. Cánh cửa gara hạ xuống tạo ra tiếng rền nhỏ đằng sau chiếc xe bán tải. Khi cánh cửa nâng lên lần nữa vào giữa trưa, chiếc xe ga đen chạy ra, chở tay bác sĩ bánh bao vào thành phố. Bác sĩ rất thích mua sắm. Hắn lái thẳng đến Hamster Semler, nhà cung cấp phụ tùng thể thao, phụ kiện trong nhà cao cấp và thiết bị nấu nướng. Và hắn nhẫn nhơ trong đó, vẫn mang tâm trạng trong rừng, với một cái thước bỏ túi. Hắn đo đạt ba cái giỏ lớn dùng khi đi cắm trại. Cả ba đều đang bằng mây, được quét sơn, quay bằng da và các mối nối bằng đồng đạc. Cuối cùng, hắn chọn một cái giỏ cỡ trung bình. Vì nó chỉ cần chứa đủ một người chứ giỏ mây chứa một bình giữ nhiệt Mấy cái cốc vài nồi đồng cối đá Đồ sứ tốt và giao nghĩa bằng thép không rỉ Cái giỏ chỉ bán chung với đồ phụ kiện Bạn bắt buộc phải mua chúng Trong những điểm dừng chân mua sắm tiếp theo Ở Tiffany and Christophe tay bác sĩ có thể thay thế những cái đĩa picnic nặng trịch Bằng đồ sứ gen của Pháp có họa tiết theo đề tài Jess Vẽ lá và chim Ở Christophe hắn chọn được một bộ đồ ăn bằng bạc Thế kỷ 19 theo kiểu Cardinal mà hắn thích. Logo nhà sản xuất tập trên lòng muỗng, phía dưới cán muỗng có cái đuôi chuột Paris. Máy cây nĩa cong vảnh lên, răng cách xa nhau và những con dao có cán rất vừa ý, dài đến lòng bàn tay. Những dụng cụ này cầm trên tay cứ như những khẩu súng dùng trong cuộc đọ súng tay đôi tuyệt hảo. Về đồ pha lê, tay bác sĩ đắn đo giữa các kích cỡ ly rượu khai vị, cuối cùng bán chọn một cái ly bao ống khói để uống brandy. Những ly rượu vang thì không có gì để cân nhắc. Tay bác sĩ chọn ly của hãng Riedel và mua hai cờ đủ rộng để mũi có thể chuối vào trong miệng ly tại resort hắn cũng tìm thấy khăn trải bàn bằng vải lanh màu trắng sữa và mấy cái khăn ăn theo hoa tuyệt đẹp với một đóa hồng damas bé xíu như giọt máu ở góc khăn và thấy trò chơi với đồ damas thật thú vị bạn mua luôn 6 cái khăn ăn để luôn có cái dùng khi những cái khác giặt còn chưa khô hắn mua hai cái bếp ga du lịch xịn 35.000 BTU loại dùng để nấu tại bàn ăn trong nhà hàng Một cái chảo chiên bằng đồng được làm rất tinh xảo và một fattu làm nước sốt. Cả hai đều sản xuất cho công ty Dehillerin ở Paris và hai cái phới đánh trứng. Hắn không tìm thấy dao bằng thép carbon mà hắn thích dùng hơn là loại bằng thép không dĩ. Hắn cũng không tìm thấy mấy loại dao chuyên dụng hắn buộc phải bỏ lại ở Florence. Trạm dừng cuối cùng là một công ty cung cấp dược phẩm cách bệnh viện đa khoa Mercy không bao xa. Ở đó, hắn mua được một món hời. Một cái cưa mẫu xác striker gần như mới tinh bỏ vừa vào vỏ cắm trại cho bình giữ nhiệt. Nó vẫn còn bảo hành, đi kèm với lửa cưa đa năng và lưỡi cưa sọ cũng như một cái khóa sọ. Nhưng thứ này gần như đã đủ cho bộ đồ nghề nấu nướng của hắn. Dụng cụ hình chữ T, dùng như chiếc đòn bẩy để lật nắp hộp sọ ra. Cánh cửa kiểu Pháp của bác Selector mở ra khoảng không mát lạnh buổi tối. Bờ vịnh đen lấp lánh ánh bạc dưới trăng và những bóng mây chuyển động. Hắn rót rượu vang vào cây ly mới rồi đặt lên chân nến bên cạnh cây đèn Flambico. Mùi rượu lẫn với mùi không khí mặn Basilecter có thể tận hưởng nó mà không cần nhấc tay khỏi phím đàn Trong đời mình, hắn đã từng sở hữu đàn Plavico, đàn Vaginal Và những loại đàn phím lâu đời khác Hắn thích âm thanh và cảm giác của đàn Plavico hơn Vì nó không thể điều chỉnh âm thanh của những sợi dây được gãy lên Tiếng nhạc vang lên như thật, đột ngột và trọn vẹn Basilecter ngắm cây đàn, mở ra và nắm tay lại Hắn tiếp cận cây Plavico mấy tậu Mà như tiếp cận một kẻ xa lạ quyến rũ bằng một nhận xét hời hợp Hắn chơi một khúc của vua Henry thứ 8, cây nhựa rùi xanh tươi. Được cổ vũ, hắn chơi tiếp bản Sonata cung si dán trưởng của Mozart. Hắn và cây Lavico vẫn chưa thân thiết, nhưng phản ứng của nó dưới tay nói cho hắn biết rằng cả hai sẽ sớm thân thôi. Gió thổi làm nến cháy bùng lên. Nhưng mắt bác Sĩ đã nhắm lại tránh ánh sáng, khuôn mặt hắn ngẩng lên trong khi hắn đang chơi đàn. Bàn tay xòe rộng của Misha phẩy phẩy cho bóng bóng trên miệng chậu bay lên. Và khi hắn bắt đầu chê phần thứ 3, Xin qua cánh rừng bay lả. Claristaline đang chạy liên tục, tiếng lá sột sạt dưới chân cô, tiếng gió vi vu trên những tán cây đang mùa lá chín, và ba con hươu nhảy phía trước cô, một hươu đực và hai hươu cái, chạy qua lối mòn như trái tim nhảy múa. Mặt đất đột nhiên lạnh hơn và những người đàn ông rách rưới dẫn con hươu nhỏ ra khỏi rừng, một mũi tên cắm trên người nó. Con hươu vàng co sợ nh nhừng sóng quanh cổ, và mấy gã đàn ông kéo con hươu bị thương để khỏi phế bác nó đến chỗ cái riêu tiếng nhạc vang rền tắt ngấm trên tiết máu me. Basilester nắm mép ghế, Hắn thở sâu, thở sâu, đặt tay lên bàn phím, cố gắng đàn một tiết nhạc, rồi hai tiết, và để chúng vang vào im lặng. Hắn thét một tiếng mỏng và cao, rồi ngưng đột ngột như tiếng nhạc. Hắn ngồi thật lâu, đầu gục vào bàn phím. Hắn đứng dậy, không gây ra tiếng động, rời khỏi phòng, không thể nhận ra hắn đang ở đâu trong ngôi nhà tối đen. Gió thổi từ vịnh Chesapeake mạnh dần lên, cuốn vào anh đến cho đến khi chúng tắt phục. Hát bằng dây của cây đàn Blavico trong bóng tối. Giờ đây là một giai điệu bất chợt, giờ đây là một tiếng thác mỏng phòng về quá khứ xa xăm. Triển lãm súng và dao khu vực Trung Đại Tây Dương trong hội trường tưởng niệm chiến tranh. Một thảo nguyên bàn, một bình nguyên súng chủ yếu là súng lục và súng ngắn tấn công. Ánh sáng giờ đỏ lập lè trên trần nhà. Một vài người mê săn bắn thật sự đến buổi triển lãm vì sở thích. Những cây súng giờ đen xì còn buổi triển lãm thật ảm đạm, nhạt phèo. Không có gì hứng thú, y như nội tâm của những kẻ đến dự. Hãy nhìn đám người này, nhét nhát, hờ hững, tắt vội trứng thật sự. Những kẻ tiêm bằng nhựa, bọn họ là mối nguy hiểm chính cho quyền được sở hữu súng của một công dân. Những gì bọn họ trầm trồ là những vũ khí tấn công được thiết kế để sản xuất hàng loạt, được sản xuất rẻ tiền bằng khuôn để cung cấp hỏa lực lớn cho những kẻ không được rèn luyện và dốt nát. Dù những cái bụng bự, nhưng gã chơi súng trong nhà nhão nhẹt, Và trắng nhợt là bác sĩ Hannibal Lecter, gầy bề vệ, súng không khiến hắn hứng thú. Hắn đi thẳng đến kệ trưng bày của nhà buôn dao tốt nhất tại buôn triển lãm. Nhà buôn tên Buck, gã nặng gần 150 cân. bớt có rất nhiều thanh gương kỳ lạ, bản sao những đồ vật trung cổ và nhiều đồ vật của mang dân. Nhưng gã cũng có những con dao thật, với dùi cuối hảo hạng và bác sĩ Lecter nhanh chóng nhìn thấy gần hết các món trong danh sách của hắn, nhưng thứ hắn đã phải để lại ở Ý. Tôi có thể giúp gì ông không? bất có đòi má, cái miệng thân thiện Và một đôi mắt hiểm ác à, vâng Tôi muốn cái con yêu nữ mình người cánh chim đó Một con dao spadeco thẳng Có răng cưa, lưỡi dài 10 phân Và một con dao găm lột da thú Ở phía sau kia bất lấy những thứ mà letter yêu cầu Tôi cần một cái cưa Săn thú tốt À không phải cái đó, một cái tốt Cho tôi sờ thử cái dùi cui bao da dẹt đó Cái màu đen Bác sĩ cân nhắc cái lò xo so trên tay cầm. Tôi lấy cái này. Còn gì nữa không thưa ông? À còn. Tôi muốn một con dao Spiderco Civilian. Nhưng không thấy nó đâu cả. Spiderco Civilian là loại dao gấp có sống dao cong chữ S và lưỡi dao mỏng. Loại dao này là loại cực sắc. Được thiết kế để chuyên dùng ở những tình huống nguy hiểm tới tính mạng khi người thực thi pháp luật không có súng bệnh mình. À không phải ai cũng biết nó. Tôi không bao giờ trữ hàng nhưng có một con. Tôi cũng chỉ cần một con thôi Bình thường nó có giá 220 đô Xong tôi có thể bán cho ông với giá 190 Kèm theo bao đựng tôi anh có vô làm bếp bằng thép carbon không? Bất lắc cái đầu to đùm của gã Ông phải tìm đồ cũ ở chợ trời thôi Cái của tôi cũng là mua ở đó Ông thấy mày giao bằng trôn đĩa Đồng gói đi Vài phút nữa tôi sẽ quay lại Không mấy khi bất được yêu cầu đóng gói Vì thế gã làm mà lông mày nhướng lên Dựa vào tính chất đặc thù, thì buổi triển lãm súng không phải là triển lãm gì cả, mà là một cái hội trợ. Có mấy bạn trưng bày những đồ vật đầy bụi của chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn có thể mua súng trường M1, mặt nạ chống hơi cây phần kính trên mắt bị nứt và bị đông nước. Như thường lệ, có cả dân hàng tưởng niệm quân nước quốc xã. Nếu thích, bạn có thể mua cả một bình ga độc suýt non bi thật sự. Hầu như không có thứ gì trong chiến tranh Việt Nam hay Hàn Quốc, và không một thứ gì từ trận bão táp sa mạc. Rất nhiều người mua mặc đồ ngụy trang, cứ như họ chỉ mới vừa từ tiền tuyến trở về tham dự triển lãm. Và đồ ngụy trang được bày bán còn nhiều hơn, bao gồm một bộ áo cây ngụy trang cho lính bắn tỉa hay thợ săn bằng cung tên. Một phần lớn của truyền lãm là thiết bị dành cho việc săn bắn bằng cung. Bà sì đang xem xét một bộ áo cây ngụy trang thì nhận ra những bộ đồng phục gần sát bên cạnh hắn. Hắn cầm đôi tay răng bắn cung lên, khi quay người và dơ mát và sản xuất lên ánh đèn. Hắn nhìn thấy hai cảnh sát bên cạnh mình Từ sở thú săn và ngư nghiệp nội địa Virginia Cơ quan này đang mở một quầy bảo tồn ở triển lãm Donnie Barber kìa Người già hơn trong hai người hất cầm nói Nếu anh có bắt hắn ra tòa thì cho tôi biết Tôi muốn cứu thằng khố mấy ra khỏi nguy hiểm mà Họ đang theo dõi một gã khoảng 30 tuổi Ở phía bên kia phòng trưng bày cung tên Gã đang quay mặt về phía họ mà theo dõi băng hình Donnie Barber mặc đồ răng ri Hai tay áo cột vòng quanh bụng Gã đang mặc áo tung sát nét màu kaki, khoe hình xăm và đội ngược nón bóng chạy trên đầu. Bác sĩ Lê di chuyển chậm chậm khỏi hai cảnh sát, vừa đi vừa ngắm hết món đồ này đến món đồ khác. Hắn dừng lại ở chỗ trưng bày ống ngắm súng laser cách một lối đi. Qua dàn lưới treo những bao súng, tay bác sĩ theo dõi cuốn phim nhấp nháy đã thu hút sự chú ý của Donnie Barber. Đó là một cuộn phim về cuộc săn hưu tay lừa bằng cung tên. Rõ ràng là ai đó không có trong khuôn hình đang xông khói một con hưu, dọc theo hàng rào từ một dải đất trồng cây trong lúc tay thợ săn kéo cung tên tay thợ săn được cài mấy ghi âm hơi thở của hắn nhanh hơn hắn thì thầm vào micro không thể tốt hơn được nữa con hươu công mình khi bị trúng tên chạy đụng vào hàng rào hai lần trước khi lao vào dây micro và biến mất đang theo dõi daniel barber giật náy mình và cầu nhau về phát tên giờ thì trong phim tay thợ săn chuẩn bị móc ruột con hươu hắn bắt đầu ở chỗ hắn gọi là anus daniel barber dừng phim và mở đi mở lại đạn bắn tên cho đến khi chủ gian hàng nói chuyện với hắn. Mẹ thằng khốn, tao đít bao giờ thèm mua mấy thứ cất đáy của mày. Danny Barber gào lên. Ở quầy kế, gã mua mấy mũi tên màu vàng, có một cái phi tiêu phần đầu to, có một hộp rút thăm trúng thưởng và với món hàng vừa mua, Danny Barber nhận được một tờ thăm dự bốc thăm, giải thưởng là hai ngày thuê hưu. Điền vào tờ giấy của mình xong, Danny Barber bỏ vào khe hộp giữ cây bút của người bán. Và ôm cái hộp dài đựng món hàng vừa mua biến mất vào Trong đám đông những thanh niên mặc đồ rằn ri Như con mắt ếch phát hiện ra chuyển động Con mắt người bán hàng nhìn thấy Bất kỳ sự dừng lại nào trong đám đông đi qua Người đàn ông trước mặt anh ta đang đứng như trời trồng Đó là cây nọ tốt nhất của anh ạ Bác sĩ Letter hỏi người bán hàng Không phải Anh ta lấy một cái hộp bên dưới quầy lên Đây mới là cái tốt nhất Tôi thích loại một dây Có cánh cung cong hai đầu hơn là loại ba dây Dưới trục quay, ông có thể xoay bằng điện hay bằng tay đều được. Ông có biết là không thể dùng nỏ săn hưu ở Virginia, trừ phi ông bị tàn tật hay không? Anh ta hỏi. Anh tôi mất một tay, và đang rất trong đợi giết một thứ gì đó bằng tay kia. Bác sĩ Lester nói. Ồ, tôi hiểu. Trong vòng 5 phút, tay bác sĩ mua một cái nỏ ảo hạng và hai tá tên. Loại tên ngắn và dài Gôi hàng lại cho tôi nhé điền vào cái phiếu này biết đâu ông có thể giành được một cuộc săn hưu thì sao? Hai ngày thôi miễn phí đấy. Basileter điền vào tờ phiếu rồi bỏ vào khe hộp. Ngay khi người bán hàng đang tiếp một khách khác, Basileter quay lại phía anh ta. Người anh em, tôi quên ghi số điện thoại trên tấm vé rồi. Tôi có thể ghi lại hay không? Ờ dĩ nhiên, cứ tự nhiên. Basileter gỡ nắp hộp lấy hai phiếu trên cùng ra. Hắn thêm thông tin giả vào phiếu của mình và nhìn rất lâu vào cái phiếu bên dưới chớp mắt một lần như cái máy chụp hình tách một cái